Nói đến cuối cùng, là tràn đầy ghét bỏ. Tiêu hàn liền biết sẽ như vậy, vì nữ nhi, hắn cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại là chờ trịnh phân đem tính tình phát xong rồi, lúc này mới nói cho hắn hạ hầu hữu nghĩa chiêu hắn đi đều nói chút nói cái gì. Hắn có phải hay không điên rồi? Trịnh phân lời nói còn không có nghe xong liền nhảy dựng lên, nói thẳng không cố kỵ mà mắng nổi lên hạ hầu hữu nghĩa, chúng ta này còn không có đem hắn thế nào đâu, hắn liền bắt đầu đề phòng chúng ta. Nếu không ta nói như thế nào hạ hầu ra tất cả đều là chút vong ân phụ nghĩa đồ vật. Năm đó nếu không phải cha ta, võ tông hoàng đế có thể thượng vị sao? Nhưng ngươi xem hắn thượng vị lúc sau đều làm chuyện gì? Ta em gái bị bức không nói, ta cũng bị bức đi Kinh Châu. Chuyện này ngươi đừng động, thẳng quản thu thập hành lý hồi cô tô, tiêu hoàn nơi đó, ta tới nói. Tiêu hàn phía trước gần ẩn nghe nói qua trịnh phân không đáng tin cậy nghe đồn, có thể thấy được đến hắn lúc này đơn giản thô bạo. Tiêu Hàn không thể không tin tưởng những cái đó phố phường đồn đãi đều có vài phần đạo lý. Hán bội nói, ta còn ở bên cạnh hiệp trợ đại nhân đi. Đại nhân nếu là có chuyện gì, ta cũng có thể giúp đỡ chạy chạy chân. Trịnh Phân thực ghét bỏ nói, ngươi có thể giúp cái gấp cái gì? Tiêu Hàn xấu hổ mà cười. Ở bọn họ này đó đỉnh cấp môn phiệt trong mắt, hắn bất quá là cái nho nhỏ thương nhân thôi. Trịnh Phân nhìn bộ dáng của hắn lại nhớ tới một sự kiện, nói, ngươi thật đúng là không thể đi sửa lập tiêu thị nữ lang vì phi sự còn phải ngươi làm chứng a tiêu hàn ngạc nhiên chính phân lại đứng lên liền đi một mặt đi còn một mặt khiển trách tiêu hàn nhanh lên đuổi kịp chúng ta này liền đi tại đan dương nơi đó thiên tử muốn cưới lư thị nữ lư uyên đã biết khẳng định sẽ có điều hành động tiêu hoàn bên kia đến nhanh lên sai người đi báo cái tin mới lạ nói tới đây hắn bắt đầu đoán giận tiêu hàn ngươi là khi nào được đến tin tức như thế nào không nhanh lên tới tìm ta hiện dương cung rông cái cái sàng chuyện gì đều ra bên ngoài lộ ngươi cùng thiên tử nói chỉ sợ đã sớm truyền tới lưu viên lỗ thai đi hắn có chuẩn bị chúng ta liền càng thêm khó đối phó hắn chỉ mong hắn còn không biết các ngươi cự tuyệt thiên tử ở lo lắng mà vì cái kia lưu thị nữ lang tuyển của hồi môn người sau đó lại khắc nghiệt địa đạo kia nữ lang cũng thật xấu cũng khó trách thiên tử dám cùng các ngươi nói chờ đến lưu viên về hưu liền sửa lập nhà các ngươi nữ lang vi hầu nhìn dáng vẻ thiên tử là thiệt tình coi thường kia nữ lang tư sắc tiêu hàn nghe được mồ hôi đầy đầu trịnh phân hảo phóng chi tư thật là danh bất hư truyền a hai người cùng đi tạ đan dương nơi đó tạ đan dương biết bọn họ ý đồ đến lúc sau cũng hoảng sợ vội nói đại đô đốc bên kia nhưng phái người truyền tin đi không có tiêu hàn căng ra đầu nói nay tất cả đều là hắn sai tạ đan dương thúc giục hắn ngươi mau viết phong thư cấp đại đô đốc liền ở chỗ này viết ta lập tức liền phái người đưa đi tiêu hàn nhận lời trịnh phân liền thuận miệng hỏi một câu Trưởng công chúa biết chuyện này sao? Biết. Nhân sự tình quan trọng đại, trong thư phòng hầu hạ vũ giả tất cả đều bị khiển đi xuống, tiêu hàn mải mực, đáp chính phân, ta từ trong cung vừa ra tới liền viết một phong thơ cấp trưởng công chúa. Nếu không có trưởng công chúa đồng ý, ta là không dám ủy ngôn cự tuyệt thiên tử. Trinh thị cùng tạ đan dương không khỏi liếc nhau, không hẹn mà cùng nói, không cần. Trưởng công chúa nếu biết chuyện này, kia đại đô đốc nơi đó khẳng định cũng biết chuyện này. Giống tiêu hàn người như vậy không biết này trong đó lợi hại. Bọn họ này đó biên giới đại quan trong lòng lại rất rõ ràng. Lấy hạ hầu ngu là người, ra như vậy sự, nàng khẳng định sẽ trước tiên nói cho Tiêu Hoàn. Trịnh thị cùng tạ đan dương không có đoán sai, Tiêu Hoàn đã nhận được hạ hầu ngu thư nhà. Bắt đầu hắn còn vô cùng cao hứng mà, cố ý đem công sự đều đuổi xong rồi. Trước tiên trở về hắn lâm thời nơi ở, uống ngụm trà, cầm ẩn túi, ở hồng sơn tố mặt giường la hán thượng dựa, lúc này mới hủy đi phong thư, một chữ một chữ thoạt nhìn. Mà khi hắn nhìn đến cuối cùng một nửa độ dài đều ở viết tiêu san cự tuyệt thành hôn sự, hắn khó nén trong lòng thất vọng, tâm tình hề vải thật lâu sau, lúc này mới kêu tiêu bị lại đây, làm hắn đi cấp hạ hầu ngu truyền tin. Tiêu bị nhất thời không có nhìn xuống, nói, đại đô đốc, ngài không phải đem qua sai người tặng phong thư trở về sao? Như thế nào lại muốn đưa tin? Vẫn là cấp tấn lăng trưởng công chúa. Tiêu hoàng nghe hơi hơi có chút mất tự nhiên, ho nhẹ nói, làm ngươi làm việc liền làm việc, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói. Nếu không ta đem ngươi đưa đi hầu hạ hàn thất ra trong nhà tiểu nữ lang như thế nào? Tiêu bị rõ ràng biết hắn đây là nói giỡn, cũng không tránh được mặt đỏ hai hồng. Liên thanh nói, ta cùng nhị nương tử không có gì. Chỉ là lần đó ngẫu nhiên lại đây chơi gặp được mà thôi. Tiêu Hoàn thất thần gật gật đầu. Tiêu bị còn muốn nói gì cũng không có cơ hội, đành phải nẹn khuất lui xuống. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mươi 222 ly tâm. Hạ hầu ngu trong vòng một ngày nhận được hai phong thư. Trong đó một phong tất cả đều là tiêu hoàng thông thường việc vật cùng thăm hỏi, đệ nhị phong mới nói đến tiêu san sự. Về tiêu san ở tiêu hoàng xem ra, nếu không muốn, kia chuyện này coi như không có nói quá hảo. Hắn còn ở tin chung đối hạ hầu ngu nhắc tới, lấy nữ tử liên hôn, bất quá là dạy hoa trên gấm sự. Nếu tưởng quang diệu môn đình, vẫn là yêu cầu nam tử kiến công lập nghiệp. Hạ hầu ngu nghĩ đến nàng cùng tiêu hoàng cũng là liên hôn, rất tưởng hỏi hắn một câu, lúc ấy hắn đáp ứng thượng công chúa thời điểm là nghĩ như thế nào. Đáng tiếc Đông Bình quận Ly Dương Châu ra dòi thúc ngửa cũng có 7, 8 ngày thời gian, Dương Châu đến Kiến Khang thành, còn có 2, 3 ngày, hiện giờ Kiến Khang trong thành Tiêu Hàn còn chờ bọn họ hồi âm, những lời này đảo có thể chờ đến hai người gặp mặt thời điểm lại nói. Hạ hầu ngu nhấp miệng cười, tự mình cấp Tiêu Hàn viết phong thư, đem Tiêu Hàn ý tứ cũng nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lúc này một lòng mới hoàn hoàn toàn toàn mà rơi xuống đất, thế cho nên Trương Hàm tới gặp Tiêu san thời điểm, Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt Trương Hàm nhà ta đại nương tử ngay trong ngày liền phải xuất cát nhị nương tử đã tùy nàng mẫu thân khởi hành đi trước cô tô đại nhân tới trẫm trương hàm khó nén thất vọng thấp giọng nói thiên tử là thực thích nhị nương tử huống chi lư gia nương tử tướng mạo tầm thường lấy sắc thờ người sắc suy mà tình mỏng. tiêu hàn ở trong lòng hư lạnh con hảo thiên tử thay đổi chủ ý nếu là nhà bọn họ nhị nương tử thật sự vào cung phỏng chừng về sau nhật tử cũng không hảo quá nếu nói hắn phía trước là phẫn nộ không cam lòng thế hắn hiện tại chính là nghĩ mà sợ may mắn đây cũng là không có cách nào sự tiêu hàn giả mù sa mưa địa đạo chúng ta tiêu ra là có tổ hấn đừng nói là đích nữ chính là thứ nữ cũng quả quyết không có cho người ta làm thiếp đạo lý trương hàm muốn nói lại thôi thiên tử thiếp thất có thể cùng người bình thường ra so sánh với sao bất quá tiêu ra cố kỵ cũng không phải không có đạo lý nay khả năng chính là mệnh trương hàm thở dài trở về cung hạ hầu hưu nghĩa lập tức đón đi lên vội vàng nói tiêu gia nói như thế nào trương hàm nhìn hạ hầu hữu nghĩa bức thiết ánh mắt nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu hạ hầu hữu nghĩa sáng lấp lánh đôi mắt lập tức cảm đạm đi xuống trương hàm nhìn cái này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử trong lòng cũng thật không tốt quá thấp giọng khuyên nhủ thiên tử được mất đều là duyên phận. có lẽ càng tốt ở phía sau đâu không có càng tốt hạ hầu hữu nghĩa thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm nói ta liền bắt lấy nàng năng lực đều không có sao có thể còn có càng tốt nói tới đây hắn đột nhiên tinh thần rung lên lớn tiếng nói không được ta không thể cứ như vậy tính ta đi theo trịnh đại nhân cùng tạ đại nhân nói liền lập tiêu thị nữ lang vi hầu không thể trương hàm vội vàng kéo hạ hầu hưu nghĩa thiên tử ngài bình tĩnh một chút lư gia bên kia đã được tin tức tiêu gia nữ lang cũng trở về cô tô ngài như vậy không chỉ có đắc tội lư gia làm tiêu gia cũng cảm thấy không thú vị bất quá là một cái lộ mà thôi thiên tử nhất định có thể đi ra tựa như chúng ta từ trước ở tiềm để khi giống nhau không biết sẽ gặp được chuyện gì nhưng chúng ta vẫn luôn về phía trước đi không cũng đi tới hôm nay hạ hầu hữu nghĩa đỉnh chỉ dãy giụa có nội thị chạy chậm tiến vào bẩm đại tướng quân cầu kiến hạ hầu hữu nghĩa không khỏi nhìn thoáng qua trương hàm trương hàm vội nói đại tướng quân bên kia hẳn là được tin hạ hầu hữu nghĩa âm trầm gương mặt chậm rãi thu liễm biểu tình thay một bộ ôn hòa an tĩnh biểu tình sau đó sửa sang lại vạt áo đối trương hàm nói chúng ta đi xem Hắn lại muốn nói cái gì? Đây là phục hồi tinh thần lại." Trương Hàm nhẹ nhàng thở ra, bồi hạ hầu Hưu nghĩa đi thỉnh chính điện. Tháng 4 mùng 1, Hiện Dương cung hạ chỉ, tuyển lữ thị nữ vi hầu, 10 tháng sơ 10 thành thân. Lữ gia tức khắc khách đến đầy nhà, đảo qua lữ hoài bị giết sau xu hướng suy tàn. Lữ tứ nương tử lẳng lặng mà ngồi quỳ ở truy mãn tử kinh hoa hành lang dài thượng, thấp giọng phân phó bên người thị nữ, nghe nói thiên tử sẽ ở Hoa Lâm Viên mở tiệc chiêu đái các vị đại thần. Ngươi theo phạm phu Ú nhân cùng đi tranh hoa lâm viên, đem này phong thư giao cho thiên tử bên người cận thần trương hàm. Thị nữ tướng mạo cũng giản dị tự nhiên, nghe vậy không khỏi kinh ngạc mà nhìn lư tứ nương tử. Lư tứ nương tử cười cười, nói, ngươi chiếu ta nói làm là được. Lòng ta đều có chủ trương. Nhưng kia thị, thị nữ vẫn là không yên tâm, nói, nương tử ngài hà tất như thế. Lại không phải ngài chính mình muốn vào cung. Ngài tâm địa thiện lương, bụng có thi thư, thiên tử cùng ngài tiếp xúc lâu rồi liền sẽ biết đến. Lưu tứ nương tử lắc đầu, cười nói, thế nhân nhiều là trước kính quần áo sau kính người, huống chi nữ tử tướng mạo. Ngươi không cần khuyên ta, ta cũng không vì chính mình tướng mạo tự ti, nhưng cũng biết thế nhân là như thế nào xem ta. Ta làm ngươi truyền tin, ngươi chỉ lo truyền tin là được. Đến nỗi sẽ có như thế nào hậu quả, ta cũng biết. Thị nữ bất đắc dĩ, chỉ phải cầm tin lui ra. Lưu tứ nương tử nhìn đỉnh đầu tử kinh hoa thụ, trong đầu trồi lên thiếu niên thiên tử hạ hầu hữu đạo gương mặt, như hoa lê trắng tinh như nước mùa xuân ôn nhu xem nàng ánh mắt không phải kinh ngạc không phải căm ghét không phải chán ghét mà là ánh mắt thanh triệt như tuyển thiện ý lại mang theo không dành thế sự thuần tịnh, hướng tới nàng hơi hơi mà cười vẫn luôn khắc ở nàng đáy lòng nếu hắn bất tử nếu nàng biết thôi thất nương tử là người như vậy nàng khẳng định sẽ nghĩ cách làm hắn hoàng hậu yêu quý hắn sùng hắn dung túng hắn làm hắn vô ưu vô lự làm trên đời này nhất vui sướng người nàng nghĩ hốc mắt không khỏi ướt tắt lên hắn như vậy hảo Thôi thất nương tử còn có cái gì không thỏa mãn. Nàng nếu là thôi thất nương tử, liền sẽ gả qua đi, thủ hắn bài vị quá cả đời. Vì hắn dâng hương siêu độ, vì hắn thanh đăng cổ Phật, vì hắn cầu phúc cầu nguyện. Thôi thất nương tử, quá không hiểu được quý trọng. Thấn lăng trưởng công chúa không muốn vì hắn xuất đầu. Vậy từ nàng tới hảo. Lư tứ nương tử nghĩ, nhìn mãn hành lang tử kinh hoa nở nụ cười. Có thị nữ đi ngang qua, nói nhỏ, tứ nương tử lúc này nhưng cao hứng, cuối cùng vẫn là làm hoàng hậu. Mà uống xong rượu chính từ người hầu dùng nhiệt khăn giúp đỡ lau mặt hạ hầu hưu nghĩa nghe xong Trương Hàm nói sửng suốt nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, không thể tin được nói, là ta uống say vẫn là ngươi nhìn lầm rồi. Lư tứ nương tử muốn ta nạp thôi thất nương tử vì phi, hơn nữa cùng nàng cùng tiến cung. Trương Hàm cười khổ nói, ngài không có nghe lầm. Lư tứ nương tử đặc biệt viết một phong thơ cho ta, làm ta hướng thiên tử góp lời. Cũng nói, nàng tự biết tướng mạo xấu xí, thiên tử tuy rằng có dung người chi lượng Nàng lại không thể không có tự mình hiểu lấy. Cầu thiên tử làm thôi thất nương tử cùng tiến cung hầu hạ thiên tử. Hạ hầu hữu nghĩa đẩy ra muốn phúc ở hắn trên mặt khăn, khiển trách làm bên người người hầu đều lui xuống, thấp giọng hỏi Trương Hàm, lư Yên lại muốn làm gì? Trương Hàm nói, ta đi hỏi thăm qua. lư đại tướng quân giống như còn không biết tình. Có thể là kia lư tứ nương tử tự giác không xứng với hoàng thượng, tưởng thảo hoàng thượng vui mừng, ra như vậy một cái chủ ý chưa chắc chính là có cái gì âm như quỷ kế bởi vì mặc kệ từ phương diện kia tới nói được lợi đều là hạ hầu hữu nghĩa còn đem môn phiệt thế ra những cái đó trung lập phái mượn sức lại đây hạ hầu hữu nghĩa nhưng không tin lư từ nương tử có như vậy hảo tâm nếu lư từ nương tử đem chính mình đưa tới cửa tới cấp hắn dẫm hắn cũng không có gì hảo khách khí hắn nói vậy như vậy hảo hạ chỉ lập thôi thất nương tử vì phi thân nhóm hôm nay đệ nhất càng còn có canh một phải đợi trong chốc lát đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi chương hai trăm hai mươi ba mắng to trương hàm lo lắng nói kia đại tướng quân bên kia lư uyên khẳng định là sẽ không đồng ý làm thôi ra nương tử cùng lư ra nương tử cùng tiến cung hạ hầu hữu nghĩa lanh khóc nói đem lư tứ nương tử tin cho hắn xem liền nói chúng ta tưởng đại tướng quân y tứ lư tứ nương tử còn không có gả lại đây đã bị như vậy đối đãi về sau phu thê chi giàn còn có thể có cái hảo sao trương hàm không khỏi khuyên nhủ thiên tử hà tất như thế không bằng cầm lư ra nương tử tin Hỏi trước hỏi đại tướng quân y tứ. Nếu lưu uyên không đồng ý, cũng có cái dưới bậc thang, miễn cho đại gia nháo đến khó coi. Không. Hạ hầu hưu nghĩa quả quyết cự tuyệt, nói, chiếu ta nói được đi làm. trương hàm thở dài, thỉnh trịnh phân cùng tạ đan dương lại đây thương lượng ban chỉ sự. Trịnh phân cùng tạ đan dương sở dĩ đồng ý lập lư tứ nương tử vi hầu, cũng là cảm thấy tiêu hoàng trong khoảng thời gian này nổi bật quá thịnh, yêu cầu chèn ép chèn ép nhưng lư gia dòng người chen chúc xô đẩy cùng trúc người lại làm cho bọn họ trong lòng thực thụ thẫn hiện tại lư gia tứ nương tử chủ động mời thôi gia thất nương tử cùng nàng cùng nhau tiến cung bọn họ mới mặc kệ lư uyên nghĩ như thế nào đều là vui vẻ đồng ý tự minh định ra thánh chỉ cũng ở thánh chỉ tán dương lư tứ nương tử lòng dạ rộng lớn hiền lương thục đức đủ để mẫu nghi thiên hạ hạ hầu hữu nghĩa nhìn đến thánh chỉ cười lạnh liên tục chỉ sợ lư tứ nương tử chủ động làm thôi gia nương tử tiến cung chính là vì này hư danh đi Nàng lớn lên xấu, hắn sớm hay muộn muốn nạp phi, cùng với đến lúc đó trên mặt nàng khó coi, không bằng nhân lúc còn sớm vì hắn cầu thú một cái. Dù sao thôi già sớm đã suy thoái, thôi thất nương tử liền tính là tiến cung bởi vì đã từng cùng hạ hầu hữu đạo nghị quá thân lại gả cho hắn mà thanh danh bị hao tổn, vô luận như thế nào cũng không vượt qua được nàng đi, nàng mừng rỡ làm này người tốt, còn có thể thắng cái mỹ danh. Bất quá, nàng bàn tính đánh đến lại hảo, hắn không cảm kích, nàng cũng là bạch bạch tính kế một hồi. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại thêm vài phần đoán giận. Nếu là tiêu gia nương tử tính tình không phải như vậy quật cường thì tốt rồi. Nhưng nếu là tiêu gia nương tử thật sự như hắn ý, cứ như vậy vào cung. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ quải niệm đi. Rốt cuộc từ trước hắn tuy rằng cảm thấy tiêu gia nương tử hảo, lại không có giống như bây giờ, nhớ tới liền cảm thấy nàng nhân phẩm so nàng tướng mạo càng tốt đẹp. Có lẽ, chờ đến cục diện chính trị ổn định, hắn phế đi lưu thị, bọn họ nói không chừng còn có thể trọng tục tiền duyên đâu. Hạ hầu hưu nghĩa phân phó chương hàm, người đi theo người ta nói, lưu đại tướng quân buộc ta cưới lưu thị, tiêu thị không muốn bị phi, tự thỉnh mà đi. Chương hàm đống nhiên mà mở to hai mắt, nói, này, này. Hạ hầu hưu nghĩa thâm vì nói, cứ như vậy, người bình thường ra căn bản là không dám tới cửa cầu thú. Chờ thêm mấy năm, ta bên này cũng giàn xếp xuống dưới, ta liền có thể tuyên cáo thiên hạ, tiếp nàng hồi cung. Chương hàm tâm thần đều kinh, không dám nhiều xem hạ hầu hưu nghĩa liếc mắt một cái càng không dám ở ngay lúc này quét hắn hưng đi khuyên hắn chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng hạ hầu hữu nghĩa cao hứng mà phất phất tay ý bảo hắn có thể lui xuống nhận được tin tức lưu huyên tức giận đến thẳng mắng căn bản không biết lư tứ nương tử này trong hồ lô bán đến là cái gì dược hắn kêu phạm thị lại đây làm phạm thị đi hỏi lư tứ nương tử phạm thị cũng tức giận đến gan đau nói chuyện không chút khách khí tứ nương tử nếu là cảm thấy chúng ta này an bài không tốt thẳng quản nói thẳng chính là mặc kệ như thế nào Ngươi là chiếu cố quá thái phu nhân, chúng ta đều phải thừa ngươi tình, chẳng lẽ còn sẽ vì khó ngươi không thành. Làm thôi ra nương tử cùng ngươi cùng tiến cung, ngươi đây là ở đánh lư ra người mặt, ở đánh đại tướng quân mặt. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi làm chút cái gì? Lư tứ nương tử sớm có chuẩn bị, nàng không chút hoang mang nói, phu nhân bức giận, nghe ta nói hai câu lời nói. Phạm thị khí uống lên hai khẩu trà. Lư tứ nương tử lúc này mới nói, thiên tử không thích ta bộ dáng ta nghĩ không bằng làm thôi thất nương tử tiến cung cấp thiên tử giải giải buồn lấy lòng lấy lòng thiên tử về sau ta nhật tử cũng tốt hơn một ít phạm thị nhìn nàng bình đạm không có gì lạ thậm chí có thể nói là xấu xí mặt bất đắc dĩ mà thở dài nếu là lư gia còn có mặt khác vừa độ tuổi nữ lang dĩ cần làm nàng gả tiến cung đi bất quá gả tiến cung đi cũng coi như là chặt đứt nàng đường lui phạm thị trong lòng mềm nuốt nói thánh chỉ đã hạ ngươi tự giải quyết cho tốt đại tướng quân bên kia ta thử giúp ngươi nói hai câu lời hay. Lư tứ nương tử cảm kích nói cảm ơn, biết chỉ cần phạm thị nguyện ý, lư uyên liền sẽ không sinh khí. Quả nhiên, ngày hôm sau lư uyên nhìn thấy nàng, đã không đề cập tới thôi ra nương tử tiến cung sự. Chỉ là dặn dò nàng về sau không cần lại loạn quyết định, có việc muốn thông báo người trong nhà một tiếng. Tuy rằng nàng lớn lên xấu, nhưng thân phận cao quý, thiên tử liền tính không thích nàng, cũng sẽ kính trọng nàng. Làm nàng không cần quá lo lắng. Lư tứ nương tử nghiêm túc mà nghe cung kính nói cảm ơn. lư Yên lắc đầu, đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình đem lư tứ nương tử đưa vào cung có phải hay không một sai lầm. Thôi ra còn lại là vui mừng con siết. Thôi thất nương tử hôn sự quanh co, mỗi người đều ở ngầm truyền, nói thôi thất nương tử có phượng hoàng mệnh cách, liền tính không có thể làm thành hoàng hậu, cũng thành phi tử. Về sau tiền đồ nhất định sẽ càng thêm rộng lớn. Thôi thất nương tử đẻ ở trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là dịch đi ra ngoài. Lúc này đây sẽ không lại làm lỗi đi nàng lần này khẳng định có thể tiến cung đi bất quá không có làm thành hoàng hậu mà biến thành phi tử làm nàng trong lòng có chút không cao hứng đặc biệt là bên ngoài đều ở truyền làm nàng tiến cung chính là lư tứ nương tử giống như không có lư tứ nương tử nàng liền vào không được cung dường như thôi thất nương tử mẫu thân không khỏi nhìn ra nàng tâm tư tận tình khuyên bảo mà báo cho nàng ngươi muốn cùng lư thị hảo hảo ở chung mới là mặc kệ nói như thế nào nàng luôn là hoàng hậu nếu là cho ngươi làm khó dễ Ngươi chính là có khổ đều nói không nên lời. Không có việc gì. Thôi thất nương tử chỉ cảm thấy mẫu thân nói có chút buồn cười, nàng nói. Mọi người đều là van quý nữ, nàng lại là làm hoàng hậu, như thế nào có thể không có một chút trí tuệ. Nàng hẳn là sẽ không làm loại này bất nhập lưu tiểu xếp đi. Còn có một chút nàng không có nói ra. Nàng cảm thấy lưu thị làm nàng tiến cung là muốn cho nàng giúp đỡ mượn sức thiên tử, chen ép lúc sau tiến cung quý nữ. Lưu bốn nếu phải dùng nàng, liền sẽ không quá đắc tội nàng thôi thất nương tử mẫu thân thấy nàng thất thần, không có cách nào, đành phải lặp đi lặp lại mà nhắc mãi vài biến, đến nỗi thôi thì nghe minh bạch nhiều ít, cũng chỉ mặc cho số phận. thực mau liền đến mùa hè, lá cây bị phơi héo héo túi ở nhánh cây thượng, mặt đất sóng nhiệt hôi hổi, hợp với hơn tháng đều không có trời mưa, mọi người đều nói đây là cái thai năm. Dương Châu bên kia truyền đến tin tức, Tiêu Hoàn vẫn luôn đánh tới Thương Viên, đem thác bạt thọ bước đến Đông Yến. Hạ hầu hưu nghĩa ngạc nhiên nói, vì sao không trực tiếp đánh tới Dĩnh Xuyên? thương viên ở lạc dương bắc dĩnh xuyên ở lạc dương nam từ dĩnh xuyên bắc thượng chính là lạc dương đánh hạ thương viên còn phải hướng tây đến dĩnh xuyên mới có thể tiếp tục tấn công lạc dương tiêu hoàn như vậy là bỏ gần tìm xa trương hàm không hiểu quân sự nói muốn hay không thỉnh trịnh đại nhân cùng tạ đại nhân tới nghị nghị không cần hạ hầu hưu nghĩa nghị nghĩ nói thỉnh đại tướng quân lại đây trương hàm đôi mắt hơi thầm túi đầu nhận lời lưu viên nhìn chiến báo khinh thường mà nhúng mày nói Chúng ta đại đô đốc đây là ở đậu chúng ta chơi đâu? Hạ hầu hưu nghĩa trong lòng dùng mình, nói, đại tướng quân gì ra lời này? Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Đợi ngày mai hai càng cũng an bài ở buổi tối, hai ngày này có đổi mới thời gian có điểm loạn, còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. mươi 224 hạt giống. Lưu viên ngạo nghễ mà cười nói, chúng ta đại đô đốc vì sao phải cùng thác bạt thọ khai chiến? Hạ hầu hưu nghĩa không có hé răng. Chuyện này dựa theo tiêu hoàn thượng thư cách nói, chính là vì không cho Bắc Lương tiếp tục quấy dày biên cảnh, nhân Bắc Dự Châu cùng Dự Châu liền nhau. Bắc Dự Châu là thác bạt thọ đất phiên, Dự Châu lại láng giềng gần Dương Châu. Triều đình Nam rời trước kia, ở một khối địa phương, sau lại phía bắc bị Bắc Lương chiếm lĩnh, phía nam về triều đình, lúc này mới có Nam Bắc Dự Châu chi phân. Hai châu người không chỉ có thông hôn, còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, biên giới tuyến cũng không phải như vậy rõ ràng, cho nên thường thường sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh tiêu hoàn nhậm dương châu thứ sử cầm tiết tử dự hai châu lúc sau từng thượng thư cấp hạ hầu hưu nghĩa muốn dùng vũ lực cùng thác bạn thọ một tranh cao thấp kinh sợ bắc lương làm này không hề dễ dàng xuất binh dự châu lúc ấy hắn là đồng ý nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tiêu hoàn cái gì cũng không có nói với hắn trực tiếp xuất binh bắc thượng thẳng đến dẹp song đông bình quận mới truyền đến tin tức song việc tiêu hoàn tuy rằng hướng hắn giải thích nói đây là vì không rút dây động rừng nhưng hạ hầu hữu nghĩa trong lòng vẫn là không thoải mái cảm thấy tiêu hoàn nhìn ôn tồn lễ độ trong xương cốt lại kiệt ngạo khó thuần nói không chừng trong lòng còn đoán hận triều đình đã từng quét sạch quá ngô chúng sự lưu uyên liền càng rõ ràng chuyện này hắn kế sách sở dĩ có thể thành công cùng chuyện này có rất lớn quan hệ nghĩ vậy chút lưu uyên liền nhẹ nhàng mà liếc hạ hầu hữu nghĩa liếc mắt một cái hắn thiệt tình coi thường hạ hầu ra này đó quân vương chính mình không có bản lĩnh ước thúc quân thần còn ước gì mọi chuyện đều lấy bọn họ vi tôn này thiên hạ nào có tốt như vậy sự Thường kinh sợ thác bạt thọ khẳng định là có. Lư Uyên tiếp tục nói, nhưng chiến sự tiến hành như vậy thuận lợi, vì sao không công kích trực tiếp dĩnh xuyên? Nói đến nói đi, hắn chỉ là muốn thu thập thác bạt thọ, cũng không tưởng cùng bắc lương khai chiến. Đại đô đốc vì sao phải phóng bắc lương một con ngựa đâu? Bất quá là dưỡng phỉ tự trọng thôi. Dưỡng phỉ tự trọng, hạ hầu hưu nghĩa khó hiểu. Lư Uyên cười nói, nếu là bắc lương bị hắn diệt quốc, ngài còn muốn hắn cái này đại đô đốc làm cái gì? Đến lúc đó hắn phải tá giáp quy điền A. Hắn như thế nào có thể thanh danh tức khởi? Như thế nào có thể nhất hô bá ứng. Hắn như thế nào có thể áp đảo đủ loại quan lại phía trên. Hắn liền kém chưa nói như thế nào làm thiên tử hoàng quyền bên rơi xuống. Hạ hầu Hữu nghĩa trầm tư không nói gì. Lưu uyên nghĩ nghĩ, đơn giản cho hắn một cái trọng quyền, nói, ngài có biết vì sao sao lại võ tông hoàng đế không chỉ có không sùng hạnh văn tuyên hoàng hậu, còn đệ nặng trịnh phân không cho hắn xuất đầu hạ hầu hưu nghĩa bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn lưu uyên liếc mắt một cái thần sắc tối nghĩa lưu uyên cười nói bất quá là sợ trịnh gia lại ra một cái trịnh sán thôi hạ hầu hưu nghĩa mặt vô biểu tình mà rũ xuống đôi mắt nhìn chằm chằm trung trà thượng hoa văn thật lâu sau không có lên tiếng lưu uyên thở dài một hơi hạ hầu hưu nghĩa liền nói kia kia lúc này muốn triệu hồi đại đô đốc sao triệu hồi đi lưu uyên khuôn mặt lạnh lùng một bộ không thể nề hà bộ dáng nói thác bạt thọ có mệnh ở Tốt xấu có thể chắn một chắn tiêu hoàn, làm tiêu hoàn toàn lực đối phó Bắc lương. Nếu không, chờ đến hắn đem Bắc lương bên kia đều chấn an hảo, nên xoay người lại đối phó ta. Ta thân phận danh vọng bãi tại nơi đó, hắn mặc kệ như thế nào đối phó ta, cũng không có khả năng giết ta, nhiều nhất cũng chính là làm ta ghê tởm ghê tởm. Nhưng đến lúc đó triều đình cách cục đã bị đánh vỡ. Đã không có ta chế hành, không biết tiêu hoàn có thể hay không quản được trụ chính mình. Còn có tấn lăng trưởng công chúa, chưa bao giờ từng chịu quá hủy khuất Cái kia tính tỉnh, một lời không hợp, liền thôi ra già chủ đều dám giết. Ngài cũng đừng trông cậy vào nàng có thể thích chặt tiêu hoàn dây cương. Nàng có thể quản nàng chính mình liền không tồi. Sợ là sợ hai cái hôn thế ma vương lộng một khối đi. Hạ hầu hưu nghĩa không hề nói cái gì, cắn răng phân phó bên người người. Hạ chỉ thỉnh đại đô đốc khải hoàn hồi chiều, đến kiến khang thành tới lĩnh thưởng. Nội thị đi truyền chỉ. Lưu viên thấy hạ hầu hưu nghĩa thần sắc có chút hoàng hốt, nghĩ đến chính mình tới mục đích cũng đã đạt tới liên uyển chuyển mà đứng dậy cáo tử tiêu hoàng trung tuần tháng bảy trở lại dương châu lúc này thác bạt thọ đã phải bị hắn đánh đến vẫn luôn chạy trốn đi u châu nếu không phải suy xét đến thác bạt thọ còn không có nhi tử thác bạt thọ nếu là đã chết đất phiên sẽ bị bắc lương thu hồi lư uyên đám người đối mặt lớn như vậy một khối thịt mỡ khẳng định sẽ nghĩ cách làm hắn đánh hạ mà hắn nếu dẹp xong bắc dự châu chờ mà lúc sau bằng hắn hiện tại thân phận địa vị lại không đủ để chiếm cho riêng mình ngược lại sẽ vì lư uyên đám người làm áo cưới Hắn chỉ sợ đã sớm trực tiếp đem Thác Bạt Thọ đầu người treo ở trên tường thành, mà theo hắn trở lại Dương Châu, Thác Bạt Thọ cũng về tới chính mình ở vào Bắc Dự Châu Vương phủ. Thác Bạt Thọ đang đảo vòng trên đường quăng ngã chặt đứt chân. Hắn một mặt chịu đựng uy công cho hắn một lần nữa băng bó thượng dược, một mặt mắng tiêu hoàn, thật không biết xấu hổ. Chân trước tiếp ta đưa đồ vật, sau lưng liền một đường đem ta chạy tới Ú Châu. Lão tử nếu không phải đại ý, như thế nào sẽ cho hắn thực hiện được? Làm hắn chờ. Chờ ta dưỡng hảo thường, xem ta không đánh tới Dương Châu đi, lộng chết hắn. Tiêu y công khỏe miệng hơi phiết, làm bộ không có nghe thấy. Tiêu hoàn dụng binh như thần, nếu là tưởng thác bạt thọ chết, thác bạt thọ đã sớm đã chết. Hắn như vậy làm, là muốn tê mọi kiến khang trong thành thiên tử cùng đại tướng quân Lư Yên đi. Y thì công nghĩ, cảm thấy thác bạt thọ ngày lành chỉ sợ cũng muốn tới đầu, chiến thần phong hảo, tam chín phần mười cũng muốn nhường cho người khác. Tiêu hoàn lại giống bị giao huấn, lần này phản ra không rên một tiếng mà đem chính mình hòm xiểng phóng tới hạ hầu ngu nhà kho đem trăng có da lông châu báo chờ quý báo phụ tùng hòm xiểng tắt dọn tới rồi hạ hầu ngu trước mặt mở ra kim quang lấp lánh cái dương ngự khí lại đạm nhiên mà đối nàng nói đều là cho ngươi ngươi làm bên người người giúp đỡ đăng ký tạo sách một chút không hiểu có thể tới hỏi ta nói xong rửa mặt một phen tự đi ngủ hạ hầu ngu không thể hiểu được nhưng sáng lấp lánh phụ tùng ai đều thích nàng đem đồ vật giao cho a lương tới rồi thời gian liền nghỉ ngơi nửa đêm bị tiêu hoàng nhiệt tỉnh hắn phúc ở trên người nàng tất loạn cố tình đôi mắt còn nhắm thô nặng hô hấp phảng phất là ở làm nũng hạ hầu ngu nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này trước có thác bạt thọ gái này được xưng chiến thần địch thủ sau có kiến khang thành này ban hận không thể hắn chết trận giả minh hữu. còn có nàng cái này nơi trốn kéo hắn chân sau kết tóc chi thê tiêu hoàng có thể đi đến hôm nay chân chính chính là thực không dễ dàng nàng tâm mềm nũng cũng liền tùy hắn đi tiêu hoàng vẫn luôn đem hạ hầu ngu lăn lộn đến sắc trời trở nên trắng hạ hầu ngu sống không bằng chết chỉ biết thấp khóc xin tha hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nghiêng người nằm xuống nhẹ nhàng mà vô về hạ hầu ngu chân bóng tinh tế làng ra ôn thanh nói ngươi mấy ngày nay đều đang làm cái gì đâu hắn môi cách mấy ngày liền cho nàng đưa tới một phong thơ nàng không có gì cùng hắn nói chỉ có thể nói nói mỗi ngày ăn mặc chi phí sinh hoạt hắn khét ngược giống không có nghe nói qua dường như còn hỏi nàng mỗi ngày đang làm cái gì ngươi không biết sao nàng mệt vô cùng mở ra tiêu hoàng tay Thấp giọng oán giận nói, ngươi nếu là nghị không ra, liền đi xem ta thu hồi tới tin, ta muốn đi ngủ. Ngươi không được xảo ta. Nói xong, cũng mặc kệ tiêu hoàn, chờ mình, ôm ẩn túi liền nặng nghề mà ngủ. Tiêu hoàn nhìn hạ hầu ngu đỏ bừng mặt có chút giờ khóc giờ cười. Hắn này không phải cảm thấy chính mình có điểm quá mức, tưởng cùng hạ hầu ngu nói nói chuyện riêng tư sao. Bất quá, cựu biệt thắng tân hôn, lời này thật đúng là có điểm đạo lý. Tiêu hoàn luôn mãi mà dư vị, một lát sau mới ngủ. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 225 hoang đường. Hôm sau hạ hầu ngu tỉnh lại, tiêu Hoàn đã qua thư phòng cùng chúng phụ tá thương lượng hồi kiến khang thành sự, hạ hầu ngu lại trên mặt bạch một thời gian hồng một thời gian. Nàng không nghĩ tới tiêu Hoàn như vậy vô sỉ, cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ nhịn không được khóc lóc hướng tiêu Hoàn xin tha. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền đứng ngồi không yên, hận không thể trên mặt đất có nói phùng làm nàng chui vào đi, từ nay về sau không bao giờ muốn cùng tiêu Hoàn đối diện nàng hỏi a lương đại đô đốc đang làm gì a lương cười đến mặt mày hớn hở nói đại đô đốc ở cùng tống tiên sinh đám người thương lượng hồi kiến khang thành sự nghe vinh đại tổng quản nói hoàng thượng lập tức muốn đại hôn biên giới đại quan đều phải hồi kiến khang thành triều hạ thêm to lớn đô đốc đánh lớn như vậy thắng trận thiên tử cao hứng muốn thật mạnh phong thưởng đại đô đốc đâu vinh đại tổng quản còn nói đại đô đốc công ở xã tắc hẳn là có thể phong cái tước vị mới lả hạ hầu ngu căn bản liền không quan tâm này đó nàng nói ngươi làm người nhìn chằm chằm đại đô đốc bên kia đại đô đốc nếu là đã trở lại trước thời gian cùng ta nói một tiếng làm ta có thời gian chuẩn bị a lương nghĩ đêm qua tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu như vậy thân mật cho rằng hạ hầu ngu là tưởng nên đón tiêu hoàn liên thanh đồng ý chờ đến tiêu hoàn bên kia vội xong rồi hướng bên này khi vội đi nói cho hạ hầu ngu hạ hầu ngu trốn đến mặt sau tiểu phật đường phân phó a lương ngươi đi theo đại đô đốc nói ta muốn sao kinh thư làm đại đô đốc chính mình dùng cơm chính mình trước nghỉ ngơi A Lương trận mắt há hốc mồm, ở nơi đó đứng một hồi, thấy hạ hầu ngu cũng không thay đổi chủ ý ý tứ, đành phải lui ra tới, cấp tiêu hoàng truyền lời nói. Tiêu hoàng hưng phấn, nghe vậy giống ở Hàn chín tháng chạp bị người từ đầu xối một chậu nước lạnh dường như. Hắn cao mày nói, trưởng công chúa còn nói chút cái gì? A Lương thật cẩn thận mà đánh giá tiêu Hằng thần sắc, thấp giọng nói, chưa nói cái gì. Này không thích hợp A. Ngày hôm qua hắn vừa mới trở về, dựa vào một cổ tử mang kính không có nghĩ nhiều liền trực tiếp trụ vào hạ hầu ngu nội thất, lúc sau lại dựa vào một cổ tử man kính làm chính mình muốn làm sự. Hạ hầu ngu khả năng không thói quen, vừa mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng, toàn thân đều phiếm hồng, mặt càng là giống lửa đốt dường như, nhưng rơi vào cảnh đẹp lúc sau, nàng cũng từng cầm lòng không đậu mà ôm hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng vui sướng, bằng không hắn cũng không có khả năng một người diễn kịch một vai. Như thế nào trong nháy mắt hạ hầu ngu liền thay đổi mặt đâu? Tiêu hoàng tưởng không rõ Nhưng hắn là cái loại này nếu là quyết định sự liền nhất định phải lộ mình bạch người. Hắn hỏi A Lương, ta đi rồi lúc sau, trưởng công chúa đều làm chút cái gì? A Lương mờ mịt nói, trưởng công chúa cùng bình thường giống nhau A. Dùng đồ ăn sáng nhìn xe thư, cơm trưa qua đi nghỉ ngơi 30 phút, lúc sau may và tới, trưởng công chúa cùng may và nói hội thoại, chọn mấy con năm nay tân gia vật liệu may mặc, còn thương lượng muốn một lần nữa đánh vài món trang sức, nói thiên tử đại hôn, đến lúc đó muốn mang. nói tới đây Nàng ánh mắt sáng lên, vội nói, trưởng công chúa tỉnh lại thời điểm dặn dò chúng ta, nói nếu là đại đô đốc lại đây, muốn trước nói cho trưởng công chúa. Không bao lâu ngài liền tới đây, chúng ta trước tiên bẩm trưởng công chúa. Trưởng công chúa đột nhiên liền đi Phật đường, còn nói muốn sao kinh thư. Đây là đặc biệt muốn tránh đi hắn. Nhưng nàng vì cái gì muốn tránh đi hắn đâu? Là bởi vì không mừng sao. Không có khả năng. Từ trước bọn họ vừa mới thành thân thời điểm. Hắn có thể cảm giác được hạ hầu ngu đối hắn tuy rằng không đến mức lạnh nhạt, nhưng cũng không có nhiều ý thích, hắn lòng tự trọng cường, không muốn cầu nàng. Không muốn cầu nàng. Tiêu Hoàn trong lòng một giật mình. Nàng đêm qua chính là đau khổ muốn nhờ hắn đều không có bỏ qua cho nàng. Tuy rằng hắn không phải cố ý, hoàn toàn là bởi vì ở cái loại này dưới tình huống hắn không có thể khống chế được chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ khống chế được chính mình. Nhưng nếu hạ hầu ngu cùng hắn giống nhau, lòng tự trọng đặc biệt cường. Khó bảo toàn nàng không phải bởi vì thẹn quá thành giận, không muốn thấy hắn. Tiêu hoàng tức khắc giống sống lại đây tựa, giữa mày che giấu không được vui mừng. Hắn đối A Lương nói, ngươi đi thỉnh trưởng công chúa trở về dùng bữa tối đi. Nhưng đừng bị đói. Ta bên kia còn có việc, bất quá là trở về lấy điểm đồ vật. Buổi tối cũng có thể nghỉ ở thư phòng. Còn có một việc, ngươi cũng cùng trưởng công chúa nói một tiếng, chúng ta nguyệt tuần lúc sau khởi hành đi kiến khang thành, tham gia thiên tử hôn lễ. Chuyện khác có thể cho Tiêu Vinh đi làm, thiên tử hạ lễ sự tình quan trọng đại, chỉ sợ muốn phiền tói trưởng công chúa tự mình giúp đỡ lấy cái chủ ý. A Lương cười khanh khách mà nhận lời, Tiêu Hoàng đi thư phòng, một người viết viết đỉnh ngừng sau một lúc lâu, một mình ở trong thư phòng dùng bữa tối, thẳng đến trăng lên đầu cánh liễu, lúc này mới lặng yên trở về nội thất. Nội thất đương trị chính là cái hai cái tiểu thị nữ, thấy Tiêu Hoàng tiến vào kinh ngạc mà mở to hai mắt. Tiêu Hoàng trầm khuôn mặt làm các nàng không cần làm ra cái gì tiếng văng tới miễn cho đánh thức hạ hầu ngu hai người liên tục gật đầu nhìn tiêu hoàn vào nội thất chờ nhìn đến tiêu hoàn thả rèm trướng mới phản ứng lại đây các nàng còn không có hầu hạ tiêu hoàn thay quần áo nhưng lúc này các nàng cũng không có khả năng đuổi theo chỉ có thể bất đắc dĩ mà nghỉ ngơi tiêu hoàn ra mặt so hạ hầu ngu tưởng tượng hậu nhiều lá gan cũng so nàng tưởng tượng lại vào lúc ban đêm nhậm nàng xin tha cũng thế uy hiếp cũng thế lạnh nhạt cũng thế tiêu hoàn tựa như thay đổi người dường như cập nhả cái gì đều đáp ứng có thể tưởng tượng như thế nào vẫn là như thế nào, xấu hổ đến hạ hầu ngu cảm thấy mặt nóng rác, cuối cùng che lại đôi mắt coi như cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, tiêu Hoàn còn hứng thú bừng bừng cùng nàng dây dưa đến bình minh. Nàng mệt đến ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh. Tình liên khiển trách A Lương, làm ngươi nhìn chằm chằm đại đô đốc khi nào lại đây, ngươi khen ngược, còn đi theo đại đô đốc cùng nhau hầu ngôn loạn ngữ, gạt ta nói không trở lại nghỉ tạm. A Lương rất là quỷ khuất, nói, Đại đô đốc thật là như vậy phân phó Ta mặc kệ Hạ hầu ngu đỏ mặt nói Hôm nay xuân môn Xem hắn còn như thế nào hồ nháo A lương thẹn thùng đồng ý Buổi tối tiêu hoàng vẫn là sờ đến nàng trên giường Không chờ nàng mở miệng hỏi hắn là như thế nào tiến phòng Miệng đã bị hắn lấp kín Trong ngoài ăn cái sạch sẽ Hạ hầu ngu nguyên muốn đuổi theo hỏi là ai thả tiêu hoàng tiến vào Kết quả buổi sáng mơ mơ màng màng mà vừa muốn ngủ qua đi Lại bị bọn thị nữ tiếng kinh hô cấp bừng tỉnh nàng đánh ngáp lười biếng mà muốn hỏi ra chuyện gì đã có thị nữ thấp giọng mà giải thích không biết đại đô đốc là khi nào trở về dọa chúng ta nhảy dựng tiêu hoàn cưỡi ngựa bắn cung công phu thực không tồi nói vậy bò cái tường khai cái cửa sổ cũng không nói chơi hạ hầu ngu dắt chính mình gác cổng đối với tiêu hoàn tới nói giống như bị thai trộm trông, trông có chút hề vải thời điểm cũng cảm thấy chính mình có điểm làm ra vẻ dù sao tiêu hoàn hiện tại ở nàng trước mặt căn bản là không cần hình tượng hơn nữa hắn làm sự không có nhất vô sỉ chỉ có càng vô sỉ cùng hôm trước so sánh với đêm qua nàng càng không có hình tượng lại là cơ hồ một đêm chưa ngủ hạ hầu ngu đã không có sức lực đi truy cứu chuyện này nàng hôn trầm trầm mà ngủ rồi lúc sau nhật tử càng hoang đường nàng cư nhiên dần dần cũng thói quen ở rất dài một đoạn thời gian nội nàng đều là ngày đêm điên đảo tiêu hoàng liền tính là ngẫu nhiên cùng nàng ngừng chiến cũng muốn đem nàng ôm vào trong ngực tinh tế mà vớt ve giống như nàng là một khối châu đáo một tôn tốt nhất đồ sứ làm hắn yêu thích không buông tay dường như thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương hai trăm hai mươi sáu tham gia giữa tháng tám tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu khởi hành đi trước kiến khang thành tham gia hạ hầu hưu nghĩa hôn lễ tiêu vinh sai sử gã sai vặt dọn hồng xiềng a lương tắc đỡ hạ hầu ngu thượng xe bò a hảo ghé vào càng xe trước nháy một đôi mắt to đáng thương hề hề hỏi hạ hầu ngu ngài khi nào trở về ta đã học được thêu khăn ta cho ngài thêu khăn hạ hầu ngu trong khoảng thời gian này sinh hoạt cực không quy luật ban ngày buồn ngủ liên tục buổi tối tinh thần vô cùng không đến giờ dần không nghĩ ngủ có đôi khi hừng đông mới ngủ hôm nay nàng giờ mẹo đã bị đánh thức mơ mơ màng màng mà rửa mặt trải đầu mặc quần áo đến bây giờ đầu góc còn vựng nghe không khỏi đánh ngáp một cái nói an tết phía trước khẳng định sẽ trở về ngươi hảo hảo đi theo các ma ma học theo hoa sang năm cho ta theo cái tiểu áo đông á hảo đỏ mặt ứng á hạt cùng á thủy tiến lên một tả một hưu mà kéo á hảo bọn họ cũng lưu tại dương châu đặc biệt là á hạt đã bắt đầu đi theo tiền ba tuần coi thứ sử phụ. Tiêu hoàng đã đi tới, hắn sờ sờ hạ hầu ngu cái chán, không cảm giác được so ngày thường nhiệt độ cơ thể cao, nhưng vẫn là quan tâm nói, có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái. Nhiều nhất một canh giờ, chúng ta liền đổi thuyền. Nàng nơi nào đều cảm thấy không thoải mái. Hạ hầu ngu hừ vài tiếng, không có để ý đến hắn, y ở xe bò ẩn túi thượng, nhắm mắt lại liền bắt đầu ngủ gần. Tiêu hoàng hơi hơi mà cười, cảm thấy mấy ngày nay tựa như sinh hoạt ở thế giới cực lạc. Không có so này càng tốt đẹp thời gian. Hắn lại nhẹ nhàng mà sờ sờ hạ hầu ngu cái chán, lúc này mới lên ngựa, che chở xe bỏ hướng tới bến tàu đi đến. Dương Châu ly kiến khang thành bất quá tam, 4 ngày lộ trình, bọn họ tới thời điểm, Đỗ Tuệ đã ở bến tàu chờ. Bên cạnh có rất nhiều xem náo nhiệt bà cánh. Đỗ Tuệ cười đỡ hạ hầu ngu hạ thuyền, thấp giọng giải thích nói, mấy ngày nay các nơi phiên vương, biên giới đại quan đều lục tục tới rồi, bến tàu so ngày thường muốn náo nhiệt rất nhiều hạ hầu ngu gật đầu đang muốn hỏi đỗ tuệ thân thể ra sao phía sau truyền đến ồn ào cùng quát lớn thanh mọi người quay đầu lại nhìn lại lại có một tòa thuyền lớn muốn vào cảng ngừng nhân bị tiêu hoàn thuyền lớn đổ không có biện pháp cập bờ có ra thần bộ dáng người ở mép thuyền biên tê đây là võ lăng vương phúc thuyền vị nào đại nhân ngừng ở phía trước còn xin cho cái nói võ lăng vương phủ có thâm tạng cư nhiên gặp được võ lăng vương hạ hầu ngu mỉm cười chỉ phân phó bên người người nói ta ở chỗ này thỉnh đến đỉnh hóng gió uống trà bên người nàng người nguyên bản liền không hài lòng võ lăng vương phủ phi dương tiêu khởi lời nói tới cũng liền một chút không khách khí bẩm báo vương gia tấn lăng trưởng công chúa cùng tiết cầm tử dự dương tam châu đại đô đốc tại đây thỉnh vương gia đến phía trước đỉnh hóng gió uống trà thuyền bên kia có một lát tĩnh mịch một lát sau mới vang lên võ lăng vương có chút xấu hổ thanh âm nguyên lai là tấn lăng cùng phò mã đô đốc ở chỗ này thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu người một nhà không quen biết người một nhà Hôm nay sắp trời không còn sớm, ta liền không uống trà, ngày mai đi bái phòng các ngươi. Cũng hảo. Hạ hầu ngu nhẹ giọng nói, chờ mọi người đều giàn xếp hảo, chịu cái không cùng nhau ngồi ngồi. Đều có gã sai vật đi giúp nàng kêu gọi. Hạ hầu ngu cùng Tiêu Hoàn trở về trưởng công chúa phủ. Tiêu Hàn đã trở về cô tô, lưu lại tâm phúc quản sự chờ hạ hầu ngu cùng Tiêu Hoàn trở về. Tiêu Hoàn hỏi hỏi Tiêu ra ở kiến khang thành sinh ý, sau đó nói lên Tiêu bội hôn sự tới, nàng xuất các ta là đi không được làm nàng về sau tới kiến khang thành chơi Kia quản sự cung kính mà ứng đúng vậy tiêu hoàn lại hỏi tiêu san sự tới trong nhà các trưởng bối đều không có nói cái gì đi hắn nghe mẫu thân ngô thị nói những cái đó cấp tiêu san quả cưới đồ vật nguyên bản tiêu hàn là muốn còn trở về mọi người không biết là ngượng ngùng vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân đều làm hắn không cần còn trở về cho là cấp tiêu bội quả cưới quản sự thấp giọng nói lời ra tiếng vào khẳng định là không tránh được cũng may có phu nhân tọa trấn Những người đó cũng chỉ dám ở ngầm nghị luận. Muốn ngăn chặn hết thể tạp tâm là không có khả năng. Như vậy đã thực hảo. Bất quá, chuyện này nhưng thật ra tiện nghi tiêu bội. Những cái đó đưa cho tiêu san quả cưới đồ vật chính là chiếu hoàng hậu thân phận địa vị cấp, kiện kiện đều giá cả xa xỉ, như thế nào để phòng cấp nhớ thương chính là kiện thực chuyện khó khăn. Hai người đang nói chuyện, chính phủ cùng tạ phủ thiệp liền một trước một sau tặng tiến bảo. Tiêu hoàng cười khổ, cầm thiệp mời đi cấp hạ hầu ngu xem. Ngươi là tưởng về trước nhà mẹ đẻ vẫn là đi tạ ra nhìn một cái. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ cần ra cửa liền mang theo nàng. Hạ hầu ngu nguyên bản liền không có ngủ ngon, vừa mới nằm xuống lại bị tiêu hoàn quấy dày, tính tình liền có điểm thu không được, nói, ngươi đừng tổng lấy những việc này tới hỏi ta, ta có thể hay không không trả lời. Đến lúc đó trực tiếp đi theo ngươi đi là được. Chính ra tuy rằng là ta nhà ngoại, nhưng cùng ta cậu lại nói không đến một khối đi, còn không bằng mợ thân cận. Đi tạ ra ta cũng không ý kiến bất quá là ăn ăn uống uống chơi chơi phòng trừng thiên tử đại hôn phía trước mọi người đều không có gì sự nhưng làm liền chờ trong cung cung yến nếu là từ trước hạ hầu ngu như vậy nói với hắn lời nói hắn khẳng định buông tay mặc kệ đối với hắn tới nói ai tuổi trẻ thời điểm đều không nghĩ bị khinh bỉ nhưng nhìn thấu mỗi khi hạ hầu ngu không được tự nhiên thời điểm liền thích dối người bản chất hạ hầu ngu làm ra vẻ ở hắn trong mắt cũng biến thành đáng yêu hắn tay chân mềm nhẹ mà giúp hạ hầu ngu loát viện rừng ở bên mái sợi tóc ôn thanh nói hảo về sau những việc này đều từ ta quyết định hạ hầu ngu vừa lòng ngã vào trên giường liền ngủ rồi tiêu hoàn cười khẽ nhưng buổi tối giống nhau không có buông tha hạ hầu ngu hạ hầu ngu đã cái gì đều không nghĩ nói ngày hôm sau bọn họ đi thôi thị nơi đó biết hạ hầu ngu ở trường an trong thành thời điểm liền cùng tiêu hoàn một lần nữa ngủ tới rồi một cái trong phòng thôi thị phi thường vui mừng tiêu hoàn cùng trịnh phân nói chuyện thời điểm nàng liền kéo hạ hầu ngu đi nàng nội thất nói lên lặng lẽ lời nói hiện giờ ta nhà mẹ đẻ vị kia từ thúc hối hận vô cùng hán nguyên tưởng rằng hoàng thượng chỉ chuẩn bị tuyển hậu thôi thất nương tử liền tính là lạc tuyển cũng nâng lên giá trị con người ai biết hoàng thượng lập hậu lúc sau lập tức liền nạp phi thôi gia tộc lão đều không đồng ý nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt nhưng có tiêu ra ở phía trước thôi gia muốn cự tuyệt kia cũng đến xem thiên tử đồng ý không đồng ý lư gia đồng ý không đồng ý cũng may là nghe nói lư thị kiến nghị hoàng đế đồng thời cưới hậu nạp phi thôi gia tốt xấu vãn hồi rồi một chút mặt mũi Lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng thôi ra thất nương tử thanh danh đã có thể toàn hủy hoại. Thứ thê biến thiếp không nói, nàng cư nhiên còn đáp ứng tiếng cung. Vì vinh hoa phú quý liền lễ nghĩa liêm sỉ đều từ bỏ. Nói tới đây, thôi thì lại là thở dài lại là lắc đầu, nói, ta nghe người ta nói, kia lư ra nữ lang thập phần lợi hại. Ở lư ra thái phu nhân trước mặt hầu hạ thời điểm là có thể giúp đỡ thái phu nhân đem quê quán những cái đó thân thích chấn an chấn an, xa cách liền xa cách, thái phu nhân bên người. Ly nàng liền lộn xộn, Nhưng thất nương tử ta là biết đến, nhìn rất có chủ kiến, tới rồi thời điểm mấu chốt lại luôn là sách không rõ. Lần này vẫn là Lưu Thị chủ động đưa ra làm nàng tiến cung. Không biết Lưu Thị trong hồ lô bán đến là cái gì dược, ta thật vì nàng lo lắng a. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Đỡ S, Nguyệt Đầu, cầu vẽ tháng. Buổi tối canh một thời gian không chừng, đại gia nếu không ngày mai buổi sáng lên xem đi. Xin lỗi. mươi 227 xếp hàng. Hạ hầu ngu không rõ, lư tứ nương tử hoặc là lư gia làm như vậy có dụng ý gì? Nếu chỉ là bởi vì lư tứ nương tử tướng mạo không tốt yêu cầu cấp hạ hầu hữu nghĩa nạp phi, đại nhưng ở cùng lư gia quan hệ tốt môn phiệt thế gia hoặc là lư gia tam cô sáu quyên chúng tuyển chọn, vì sao nhất định phải thôi gia thất nương tử tiến cung? Đây cũng là thôi gia, thậm chí là lư gia cũng không suy nghĩ cẩn thận sự. Thôi thì thấp giọng nói, nghe nói chuyện này là lư tứ nương tử chủ ý ngươi nói, tân hoàng hậu đây là suy nghĩ làm gì đâu ở hạ hầu ngu trong trí nhớ này hai người cũng không có cái gì mâu thuẫn. bất quá bởi vì nàng duyên cớ này một đời cùng kiếp trước đã có rất lớn bất đồng, ai biết thôi ra thất nương tử cùng lưu ra từ nương tử lại ở khi nào kết toán đâu. hiện tại ván đã đóng thuyền hạ hầu ngu nói lại đi truy cứu này đó đã không có ý nghĩa. bất quá thôi thất nương tử lật lọng không phải nhưng giao người mợ liền tính là lo lắng nàng cũng đừng nhiều quản mới là miễn cho làm chuyện tốt còn bị người kỵ hận. ta biết thôi thị thở dài. Ta cũng chỉ là cảm khái một phen thôi. Hai người nói, rời đi đề tài. Võ lăng vương lại đột nhiên tới chơi. Hạ hầu ngu cùng thôi thị cùng nhau nên đón võ lăng vương vương phi liêu thị. Lại nói tiếp các nàng cũng có mau hai năm không gặp. Đại gia cười nói tha thiết, là nguyên bản chuẩn bị buổi chiều đi bái phòng tạ ra hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn lâm thời thay đổi chủ ý, ở trịnh gia lưu lại cả ngày. Lúc sau hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn lại bái phòng kiến khang trong thành mặt khác môn phiệt thế gia, có đôi khi là hai người một khối đi có đôi khi là tiêu hoàn đơn độc đi nhưng hạ hầu hưu nghĩa triệu kiến lại an bài ở bọn họ tới kiến khang thành lúc sau ngày thứ bảy xếp hạng võ lăng vương lúc sau hiện dương trong cung nói chuyện võ lăng vương là hạ hầu ngu thúc phụ tiêu hoàn là hạ hầu ngu phò mã lý nên ở võ lăng vương lúc sau triệu kiến nhưng nếu luận quốc lễ tiêu hoàn xếp hạng võ lăng vương phía trước hạ hầu ngu nhũ mày đối giúp đỡ nàng ấn phẩm đại trang đỗ tùy nói hiện dương cung chỉ sợ về sau không phải chúng ta có thể tùy ý ra vào địa phương nếu là từ trước đỗ tuệ khẳng định sẽ khuyên hạ hầu ngu nhịn một chút nhưng hôm nay hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn cầm sát hợp minh tiêu hoàn lại tay cầm trọng quân tiêu dũng thiện chiến hạ hầu hữu nghĩa là bởi vì hạ hầu ngu bảo vệ xung quanh mới thượng vị hiện tại cư nhiên bãi khởi phổ tới đỗ tuệ liền không hy vọng hạ hầu ngu chịu hạ hầu hữu nghĩa ủy khuất nàng đạm nhiên mà cười nói chúng ta không phải đã sớm từ hiện dương trong cung dọn ra tới sao lúc trước trưởng công chúa không muốn can thiệp hiện dương trong cung sự Còn không phải là bởi vì hiện dương cung sẽ có tân nữ chủ nhân sao. Chúng ta cũng không cần phải liên tiếp mà ra vào hiện dương cung. Hạ hầu ngu vi lăng, theo sau cười ha ha. Đỗ tuệ so nàng tưởng còn muốn thông thấu. Nàng minh bạch đạo lý này, lại luôn là khó có thể dứt bỏ hiện dương trong cung phượng dương điện, khó có thể dứt bỏ đã từng ở phượng dương điện tốt đẹp thời gian. Nữ quan nói đúng. Hạ hầu ngu mỉm cười đứng lên, xem kỹ trong gương chính mình, ý cười ở nàng khỏe mắt đuôi lông mày chảy xuôi nhìn qua thần thái phi dương tự tin đoan trang chúng ta đi thôi đi hiện dương cung làm khách đỗ tuệ hơi hơi mà cười vì hạ hầu ngu phủ thêm thiền y ỉa tiêu hoàn đỡ hạ hầu ngu thượng xe bò tán thưởng ánh mắt từ nàng đuối tóc nhìn đến dày hạ hầu ngu quay mặt qua chỗ khác không nghĩ nhìn dáng vẻ của hắn hạ hầu hữu nghĩa đang nghe chính điện thiên điện thấy tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu cấp hạ hầu hữu nghĩa hành đại lễ hạ hầu hữu nghĩa thân thiết mà làm hai người mau mau lên không cần khởi đại lễ, lại không có giống như trước như vậy tự mình tiến lên đem hạ hầu ngu nâng lên. Hạ hầu ngu ở trong lòng âm thầm thở dài. Hai người duyên phận, liền ngăn với lúc này. Con hảo nàng kiếp trước thấy được nhiều, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có giống kiếp trước gặp được loại chuyện này khi như vậy bi thương. Nàng lặng lặng mà ngồi quỳ ở bên cạnh, nghe tiêu hoàn cùng hạ hầu hữu nghĩa khách sáo. Thông thường hàn huyên qua đi, hạ hầu hữu nghĩa hỏi thẳng lần này xuất binh đông bình quận sự. Tiêu Hoàng nhất nhất trả lời. Hạ hầu hữu nghĩa còn cảm thấy không đã quyền dường như, hỏi tiêu hoàn rất nhiều hành quân trung sự. Tỷ như tiêu hoàn như thế nào biết muốn chuẩn bị nhiều ít lương thảo? Tiêu hoàn như thế nào biết phải đi mấy ngày lộ trình? Tiêu hoàn như thế nào biết là từ thành Tây Công Thành Hảo vẫn là thành Đông Công Thành Hảo? Nhìn như là quân thần nói chuyện hiếm, trên thực tế càng như là sư sinh hỏi đáp. Hạ hầu ngu cầm trung trà lên tới nho nhỏ mà hạ một ngụm, trong lòng cười lạnh không thôi. Lòng dạ hẹp hỏi, cố làm ra vẻ. Ở điểm này hạ hầu hữu nghĩa không hổ là hạ hầu ra con cháu nhưng tiêu hoàn sẽ thiệt tình nói cho hắn sao Liên tính tiêu hoàn nói cho hắn gặp được sự tình thời điểm hắn có thể học đi đôi với hành sao hạ hầu ngu thờ ơ lạnh nhạt chờ đến nàng cùng tiêu hoàn rời đi thính chính điện nàng từ đầu tới đôi đều không có nhiều lời một câu tiêu hoàn lập tức nắm hạ hầu ngu tay thấp giọng nói làm sao vậy không rất cao hứng bộ dáng có phải hay không sợ về sau tưởng tiến cung thời điểm thực phiền thoái ta đã cùng trương hàm chào hỏi qua ngươi nếu là tưởng tiến cung cùng trương hàm nói một tiếng là được đến nỗi phượng dương điện nghe nói thiên tử không quá thích nơi đó đại hôn thời điểm sẽ khác tuyển cung điện làm tân phòng phượng dương điện còn sẽ cùng từ trước giống nhau ngươi không cần thương tâm hạ hầu ngu nghe trong lòng chua sót hai đời làm người nàng lần đầu tiên không có ở rõ như ban ngày dưới ném ra tiêu hoàn tay mà là tùy ý hắn lắm hai người chậm rãi hướng tới ngoài cung đi đến nơi nào có ta thân nhân nơi nào chính là nhà của ta Ta chỉ biết lưu luyến nhà của ta. Mặc kệ nó là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ vẫn là liều tranh tử. Muốn xem cùng ai ở cùng một chỗ. Nàng biểu tình rất là đạm mạc. Tiêu hoàn lại từ này đạm mạc dưới nhìn ra tới hạ hầu ngu khát vọng. Hắn không khỏi nắm thật chặt tay, thanh âm có chút nghẹn nào nói, ta biết. Chờ trở về Dương Châu, chúng ta lại dưỡng mấy chỉ miêu. Ta không ở thời điểm, khiến cho chúng nó bồi ngươi. Vậy ngươi lại muốn đi đâu đâu? Lời nói tới rồi bên miệng, hạ hầu ngu vẫn là đem nó nuốt đi xuống tiêu hoàn đây là muốn chuẩn bị lần thứ ba bắc phạt sao kiếp trước hắn hai lần bắc phạt cơ hồ dùng hắn mười năm thời gian này còn không đến hai năm hắn đã bắt đầu chuẩn bị lần thứ ba bắc phạt so nàng phía trước kế hoạch muốn mau nhiều loại này thay đổi là tốt là xấu đâu hẳn là hào đi ít nhất tiêu hoàn từ đầu tới đôi cũng chưa đánh quá bại trận bất quá kiếp trước tiêu hoàn giống như cũng không có đánh quá bại trận nay có lẽ chỉ là tiêu hoàn vận khí cũng đủ hảo bản lĩnh cũng đủ đại mà thôi cùng nàng không có gì quan hệ Hạ hầu ngu nghĩ, trên mặt có chút nhiệt. Tiêu hoàn nhìn nàng gương mặt một chút nhiễm màu đỏ, kích động không thôi. Hạ hầu ngu lời nói, là hắn lý giải dáng vẻ kia đi. Nếu không nàng như thế nào không phản bác hắn đâu. Nhưng bạn nhất không phải hắn cho rằng cái kia ý tứ đâu. Hắn có phải hay không muốn lặp lại lần nữa, đem nói minh bạch, đem nói thấu triệt mới hảo đâu. Tiêu hoàn lại lần nữa lâm vào chính mình dối dám chung. Tiến đi bọn họ phu thế hạ hầu hữu nghĩa sắc mặt lại không thế nào đẹp hắn lại lần nữa hỏi đưa tiêu hoàn cùng hạ hầu hữu nghĩa ra cung nội thị ngươi nhưng thấy rõ ràng trưởng công chúa cùng đại đô đốc là tay nắm tay ra cung nội thị vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hạ hầu hữu nghĩa đây là ở lo lắng hạ hầu ngu cùng nàng phò mã đô ý không có thể được đến xem như ở nhà chiêu đãi vội đem vừa rồi nhìn đến sự một lần nữa nói một lần còn âm thầm mà đem tiêu hoàn đối hạ hầu ngu hảo khuyết đại vài phần thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương hai trăm hai mươi tám kéo dài bên ngoài mỗi người đều truyền hạ hầu hưu nghĩa đối hạ hầu ngu hảo kia nội thị nguyên là tưởng ở hạ hầu hưu nghĩa nơi này thảo cái tốt ai biết vô mông ngựa tới rồi trên chân ngựa hạ hầu hưu nghĩa nguyên bản liền đối hạ hầu ngu chạm tiêu hoàn bên kia bất mãn hiện tại biết hai người phu thê tình thâm kia một chút bất mãn liền càng đổi càng lớn đã biết hắn lười bải mà phất phất tay đuổi rồi kia nội thị xoay người đối trương hàm hừ lạnh nói không nghĩ tới ta a tỷ thôi hạo đều có thể sát lại còn khờ dại tin tưởng liên hôn hôn phu Sớm biết rằng như vậy, ta có phải hay không hẳn là nhiều hơn ở nàng trước mặt tấn tấn hiếu đạo mới lả. trương hàm cái chán đổ mồ hôi, thấp giọng cười nói, nếu không như thế nào mọi người đều nói tấn lăng trưởng công chúa thông minh đâu. Nếu là giống dư diêu đại trưởng công chúa như vậy, trong nhà một chút việc nhỏ đều phải nháo đến mọi người đều biết, chẳng phải thành người khác trong mắt chê cười. Ngu ý, hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn là mặt ngoài hài hòa, hơn nữa làm liên hôn, bọn họ bên ngoài càng là tôn trọng nhau như khách liền cẳng có thể được đến người khác tôn trọng hạ hầu hưu nghĩa sắc mặt hơi tễ, làm trương hàm tuyên lư uyên cùng tạ đan dương chính phân tiến cung thương lượng ngợi khen tiêu hoàng sự theo đạo lý tiêu hoàng khen thưởng đã sớm hẳn là ban bố đi xuống nhưng hạ hầu hưu nghĩa có tư tâm lư uyên cố ý tưởng đè nặng tiêu hoàng tạ đan dương chính phân cũng có các bản tính đừng nói tiêu hoàng chính mình chính là thượng thư cấp dưới chướng tướng sĩ thỉnh công sổ con cũng bị giữ lại nói là phải hảo hảo nghị nghị kết quả nghị hay Ba tháng đều không có bóng dáng. Tiêu Hoàn rất nhiều lần thượng sổ con thúc giục, tất cả đều bị Lưu Trung không phát. Tiêu Hoàn cũng từng phái người thỉnh Trịnh Phân thăm hạ hầu hưu nghĩa khẩu phòng. Trịnh Phân bên kia cũng vẫn luôn không có tin tức. Hắn hiểu được, cũng không hề thúc giục chuyện này. Không có biện pháp cấp dưới trướng tướng sĩ phong quan, vậy chỉ ở tiền tài thượng bồi thường. Tiêu Hoàn đem lần này bắc phạt đoạt được đều phân thưởng đi xuống. Những cái đó Thô Tâm đại ý không có nhận thấy được khác thường, thận trọng nhạy bén điệu tâm sinh bất bình cảm thấy triều đình quá phận bắc lương này còn không có gì đâu thiên tử liền dung không dưới tiêu hoàn sôi nổi thế tiêu hoàn không đáng giá còn có lén tụ ở bên nhau oán giận cảm thấy cùng với như vậy thế thiên tử đóng giữ dương châu còn không bằng tá giáp quy điền hồi ngô trung đi chờ đến bắc lương xâm chiếm những cái đó cả ngày chỉ biết lý luận xuống quyền thần cùng thiên tử liền biết tiêu hoàn có bao nhiêu quan trọng nay đó nghị luận đương nhiên không có truyền tới tiêu hoàn lỗ thai tiêu hoàn cũng liền không có kịp thời ngăn lại chờ đến loại này bất mãn cảm xúc toàn diện buộc phát thời điểm hắn đã vô lực ngăn cản đương nhiên đây đều là lời phía sau hiện tại vấn đề chính là ở hạ hầu Hưu nghĩa lữ uyên tạ đan dương cùng trịnh phân cố ý hoặc là trong lúc vô tình triều đình đối tiêu hoàn bắc phạt chỉ tự không đề cập tới giống như không có việc này dường như cho nên tạ đan dương cùng trịnh phân đám người vào cung lúc sau biết hạ hầu Hưu nghĩa tuyên bọn họ tới ý đồ đến lúc sau đều không hẹn mà cùng mà bảo trì trầm mặc hạ hầu hữu nghĩa ngạc nhiên trong lòng ngũ vị đều toàn hắn biết mỗi người đều là ích kỷ nhưng không nghĩ tới trước mắt những người này có thể ích kỷ đến nước này thật đúng là làm lư huyên cấp nói đúng hạ hầu hưu nghĩa âm thầm thở dài nói một khi đã như vậy chúng ta đây liền tới nghị nghị cấp đại đô đốc như thế nào một cái tước vị hảo đi tạ đan dương tức khắc có chút trụ không trụ hướng tới trịnh phân xử ánh mắt trịnh phân lại cảm thấy một bên là quyền thế một bên là thân nhân lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt hắn dứt khoát liền không tham dự hảo Mặc kệ là ai thắng được, kia đều là ý trời. Hắn túi đầu không nói lời nào. Tạ đan dương không có cách nào, đành phải chính mình tự mình ra trận, hỏi hạ hầu hưu nghĩa, đại đô đốc nói gì đó sao? An bài tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu khi nào tiến cung, vẫn là hắn nghĩ bản nháp. Hạ hầu hưu nghĩa che lại ấn lúc sau, hắn còn từng cố ý nhìn nhìn, biết hạ hầu hưu nghĩa không có gì nghị, hắn treo một lòng lúc này mới bông xuống. Hạ hầu hưu nghĩa nói, kia đảo chưa nói cái gì. Bất quá Dương Châu chiến sự đã qua đi tam, bốn tháng, như thế nào cũng muốn cấp cái cách nói đi. Còn có, ta năm nay muốn đại xá, ta đại nhân cũng giúp đỡ an bài một chút. Thiên gia có hỉ niên đại đều sẽ đại xá thiên hạ, lúc này đây lấy thế, hắn cũng chuẩn bị đại xá thiên hạ. Vài người chuyển chuyện này thảo luận lên, giống như trong lúc vô tình lại đem cấp tiêu Hoàn phong thưởng sự cấp đã quên. Tiêu Hoàn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ. Giống như một chỗ quan lại đến trong triều trung tâm tới làm việc mọi người đều xa cách, ngươi đá cho ta, ta đá cho ngươi. hắn không khỏi mà cười lạnh, lại cũng quyết định không hề đi cưỡng cầu chuyện này. Nhật tử liền nhàn xuống dưới. Tiêu Hoàng Kiến nghị hạ hầu ngu, nếu không ta bồi ngươi đi Vĩnh Ninh chùa tiểu trụ mấy ngày. Vĩnh Ninh chùa ở ngoài thành, thanh sơn trung điệp, cỏ cây xanh luôn, là kiến khang thành nổi danh tranh nóng thắng địa. Hơn nữa Vĩnh Ninh chùa các tăng nhân am hiểu dưỡng thực hoa cỏ, mấy năm nay bồi dưỡng rất nhiều chân hạng chủ loại, thực chịu kiến khang trong thành đại quan quý nhân nhong thích trong chùa tăng nhân cũng rất biết giải quyết nhìn trong chùa hoa được hoan nghênh lập tức liền ở chùa bên kiến cái thiên viện làm thiện phòng mượn cấp tới dân hương các nữ quyến nghỉ ngơi mấy năm nay ở kiến khang trong thành thanh danh càng thêm vang dội vượt qua cách làm sẽ khai hương đàn từ ân chùa cùng khổ tu thanh tĩnh vô vi chùa vạn thừa ẩn ẩn đã là kiến khang thành đệ nhất đại chùa miếu hạ hầu ngu không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới sinh trọng lúc ấy vĩnh ninh chùa bắt tiên hoa khai nàng không khỏi cười nói bọn họ trong chùa bát tiên hoa ra sao cái này điển cố tự nhiên ai cũng không biết nhưng ai làm tiêu hoàn mấy ngày nay ở hạ hầu ngu trên người chiếm tiện nghi đúng là tưởng càng tiến thêm một bước cùng hạ hầu ngu ân ân ái ái thời điểm nghe vậy lập tức làm người đi hỏi thăm còn đối nàng nói vĩnh linh chùa hoa đều là bán ngươi nếu là thích ta làm người mua hai cây đưa đi dương châu dương châu bên kia hoa một cũng rất nhiều nàng cười đối tiêu hoàn nói chúng ta trong phủ cũng có bắt tiên hoa chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ trong chùa khai đến ra sao còn có loại sự tình này Tiêu hoàng rất là hiếm lạ, vội nói, trở về lúc sau ngươi chỉ cho ta xem, nào một gốc cây là bắt tiên hoa. Hai người cư nhiên vì việc này liền nói mau nửa canh giờ nói, tiêu hoàng nghe được mùi ngon, hạ hầu ngu tắc nói được mặt mày hớn hở, cuối cùng còn một khối đi trưởng công chúa phủ hậu hoa viên, đem vài cọng đúng là hoa kỳ hoa giới thiệu cho tiêu hoàng, hai người còn nhìn trong nhà thợ trồng hoa cấp vài cọng hoa sơn trà đổi thổ. A lương đám người ở bên cạnh xem đến trận mắt há hốc mồm. Hạ hầu ngu tuy rằng thích hoa cỏ khá vậy không có đạt tới tự mình chăm sóc nông nỗi mà tiêu tỉnh theo hắn bên người bên người gã sai vật nói đại đô đốc ngày thường trừ bỏ chính là luyện tập cưỡi ngựa ban cung đối mặt khác đồ vật tất cả đều không có hứng thú hai người kia ở bên nhau lại giống thay đổi cá nhân dường như nhìn mặt mày đều mang theo nhu nhu ý cười hai người a lương cảm thấy nàng minh bạch nhưng giống như lại không có minh bạch cuối cùng hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn còn không có đi vĩnh ninh chùa tiểu trụ bởi vì hạ hầu ngu cảm thấy nếu muốn ở chùa miếu nghỉ ngơi phải tôn trọng chùa miếu thói quen nàng hẳn là cùng tiêu hoàn tách ra mạ cư tiêu hoàn lập tức liền thay đổi chủ ý quyết định cùng hạ hầu ngu đi ngoài thành trang viên tiểu trụ hắn luôn ngữ gian biểu hiện ra ngoài bức thiết làm hạ hầu ngu trong lòng hơi ngọn có điểm nho nhỏ đắc ý đã có thể ở bọn họ tới trang viên ngày thứ tư bắc lương cố thái hậu phái sứ giả lại đây thân nhóm hôm nay đệ nhất càng buổi tối còn có canh một có điểm vãn đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi chương hai trăm hai mươi chín công Nô kiểu từng phụng Tiêu Hoàng chi mệnh giết hộ Tống cố Thái hậu cùng Tần Vương liền phiên thân Vương lại đối cố Thái hậu cùng Tần Vương cung cung kính kính. cố Thái hậu lập tức liền minh bạch hắn là Tiêu Hoàng người. Lần này cố Thái hậu là hướng Tiêu Hoàng tới xin giúp đỡ. Theo đại sứ nói, cố Thái hậu từ trụ vào Tần Vương phủ lúc sau liền rất không yên ổn, khuya khắt thường thường cảm thấy có dị vang, thay đổi mấy cái phòng đều là an tĩnh mấy ngày lại bắt đầu không yên phận, có một lần Tần Vương còn bị dọa đến khóc hơn phân nửa đêm, thiếu chút nữa bế quá khí đi cố thái hậu cảm thấy đây là bởi vì nàng phụ thân sinh bệnh tứ ca bởi vì thượng công chúa sớm đã từ trong nhà phân đi ra ngoài đại ca cùng nhị ca tam ca không hợp tranh nhau trong nhà ra chủ vị trí liền tính là nàng nơi này có chuyện gì nhà mẹ đẻ cũng tạm thời không dành lo hán có người yếu hại nàng cùng tần vương nàng muốn cho tiêu hoàn phái người bảo hộ tần vương nàng nguyện ý lấy số tiền lớn tạ chi hạ hầu ngu nghe được mở to hai mắt nói tần vương tuổi còn rất nhỏ đi liền tính hại chết tần vương cùng cố thái hậu cùng đại cục có gì quan hệ chẳng lẽ là có người muốn đoạt vị sợ cố thái hậu ra tới làm dối thái hậu ngày thường ở thâm cung bảo dưỡng tuổi thọ nhưng tới rồi vài vị hoàng tử đoạt vị hoặc thừa vị di thánh xuất hiện vấn đề thời điểm thái hậu lại có thể thiên hướng do ai tới kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc này thái hậu yêu thích liền phi thường quan trọng có chút cường thế thái hậu thậm chí có thể trực tiếp chỉ định ngôi vị hoàng đế người thừa kế trừ bỏ điểm này hạ hầu ngu không nghĩ ra có ai muốn hại chết cố thái hậu Tiêu Hoàn cảm thấy hạ hầu ngu nói rất có đạo lý. Hán cười cấp hạ hầu ngu rót một ly trà, ngồi quy tới rồi nàng bên người, thấp giọng cười nói, cũng có khả năng là có ai muốn thu thập cố hạ, cho nên trước trừ bỏ cố thái hậu cùng Tần Vương, lấy kinh hậu hoạn. Hiện tại chính là cố hạ bị bệnh. Hạ hầu ngu có chút lo lắng địa đạo, chiếu cố thái hậu cách nói, cố hạ đã là lần thứ ba phát bệnh, trước hai lần đều đỉnh lại đây, lần này không biết có thể hay không nhịn qua tới. Cố gia đại lang lại ở ngay lúc này cùng ngũ hoàng tử cấu kết tới rồi cùng nhau, thậm chí cùng đại hoàng tử cũng có lui tới. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Gia chủ vị trí cũng không phải là như vậy hảo ngồi. Vạn nhất cố gia đại lang được thế, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cố gia đại lang đối tiêu hoàng cũng không hữu hảo. Tiêu hoàng thở dài, chuyển trong tay không chung trà nói, kia cố gia khẳng định lưu đến không được. Đây cũng là tiêu hoàng cùng cố hạ đều xem thường cố gia đại lang nguyên do. Huyết thống là không có biện pháp thay đổi cố hạ nếu là không còn nữa cố ra là không có khả năng ở bắc lương dừng chân Kia cô thái hậu bên kia hạ hầu ngu hỏi tiêu hoàn nói khẳng định là muốn phái người quá khứ không nói cái khác nếu là này chi nhân mã có thể lưu tại cố thái hậu bên người vậy thật tốt quá bởi vì ai cũng không có khả năng nghĩ đến cố thái hậu bên người sẽ có tiêu hoàn nhân mã hơn nữa này đó nhân mã còn phải đến cố thái hậu che chở hạ hầu ngu nói hy vọng cố hạ nhanh lên tỉnh lại hiện tại hắn còn không thể xảy ra chuyện Tiêu hoàng tuy rằng đem thác bạt thọ đánh sợ, nhưng kiến khang thành bên này thái độ quá mức vi diệu, công ngoại tất trước ngưỡng nội. Bọn họ cần thiết mau chóng đem kiến khang thành bên này quan hệ trải bước lại. Bằng không chờ đến Bắc lương hoàng đế ngôi vị hoàng đế ngồi ổn, bọn họ hai mặt thụ địch đã có thể phiền thoái. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta còn phải cấp cố gia đại lang thêm xài mới là. Hạ hầu ngu trầm ngâm nói, hổ độc không thực tử. Đó là bởi vì đứa con trai này còn không có nguy hại mặt khác nhi tử ích lợi. Ngươi nói. Nếu là cố hạ đã biết trưởng tử đánh đến cái gì chủ quyết, hắn sẽ như thế nào thu thập cố gia đại lang? Ai cũng nói không rõ a. Tiêu hoàng cười nói, trong lòng lại tưởng, tại đây sự kiện thượng, hắn cũng đến đẩy cố hạ một phen mới là, Cũng mặc kệ như thế nào tính toán, cũng cố ý ngoại thời điểm. Hắn hiện tại làm, chính là muốn cùng cố gia giao hảo, làm cố gia mặt khác lang quân cảm thấy được hắn thiện ý. Bất quá, chuyện này ta sẽ chú ý ngươi không cần lo lắng. Tiêu hoàng an ủi hạ hầu ngu một phen tiêu nô kiều đến trong thư phòng nói chuyện nô kiều ra tiêu hoàn thư phòng liền khởi hành rời đi kiến khang thành không thấy bóng dáng hạ hầu hữu nghĩa lại đang hỏi trương hàm chính mình hôn lễ lư tứ nương tử cố ý làm thôi thất nương tử cùng nàng cùng gả tiến hiện dương cung nhưng bởi vì lư Uyên tham gia không thể như nguyện tạ đan dương chờ đại thần nghị qua sau cảm thấy hay là nên làm lư tứ nương tử tiên tiến môn, cựu thiên lúc sau lại nạp thôi thất nương tử tiến cung chỉ là cứ như vậy thiệt cưới ít nhất cũng muốn tổ chức mười hai thiên tiêu phí tiền tài vô số, cũng may này số tiền từ công trung ra, không cùng hạ hầu hưu nghĩa tư nô tương quan, bằng không hắn thật đúng là không đủ sức. trương hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, tiền vật đã bắt lại đây, cụ thể chương trình ngày mai tại đại nhân nên sẽ đưa cho ngài xem. hạ hầu hưu nghĩa gật đầu, cảm xúc hạ xuống. đối với trận này hôn sự, hắn đã không ôm có bất luận cái gì hy vọng, chỉ cho là hoàn thành một kiện nhiệm vụ dường như. trong cung cùng trong triều các đại thần vì thiên tử hôn lễ đều bận tối mày tối mặt. Tiến vào 9 tháng trung tuần, cơ hồ sở hữu biên giới đại quan đều đổ vào Kiến Khang thành. Tiêu Hoàn xã giao lại dần dần mà nhiều lên. Hạ Hầu ngu không muốn cùng những người đó rong rải, thường thường cùng tôi thị, Võ Lăng Vương Vương Phi Liếu thị cùng nhau uống trà, ăn cơm, nói chuyện tiếu, đến cũng hòa thuận vui vẻ. Đúng lúc này, tương dương bên kia truyền đến cấp báo, nói là bởi vì Bắc Lương vài vị hoàng tử nội đấu, quốc lực không bằng từ trước, lại bởi vì phải hướng triều đình tiên cống, tăng mạnh thuế phú, có tiểu bộ lạc vô lực nộp thuế bị đô tộc sống sót nghiêng ngả lảo đảo trốn thoát đánh cướp kinh châu thành ở ngay lúc này truyền ra như vậy sự tới triều đình ồ lên hạ hầu hữu nghĩa càng là sắc mặt xanh mét đem cấp báo ném vào lưu uyên bên chân, khiển trách nói đại tướng quân nhìn xem đây là cái gì bất quá mấy cái mã phỉ cứ nhiên có thể đánh cướp kinh châu thành kinh châu thứ sử là ăn cơm heo lớn lên sao kinh châu thứ sử là lưu uyên cử cha lư uyên tức giận đến mặt như đáy nổi, nhặt lên cấp báo nhìn nhìn vội không người nói Chuyện này còn cần hảo hảo kiểm chứng. Theo lý thuyết, Tương Dương Thành nhân mã càng thiếu, càng tiếp cận Bắc Lương biên cảnh, những người này lại vòng qua Tương Dương Thành thẳng đánh Kinh Châu Thành này không quá hợp lẽ thường a. Hạ hầu hưu nghĩa nghe cũng bình tĩnh lại. Chính phân thấy vội tiến lên nói, thiên tử, ta cũng cảm thấy chuyện này phải hảo hảo kiểm chứng kiểm chứng. Ta ở Kinh Châu năm, sáu năm cũng không có gặp được Bắc Lương người, như thế nào tân thứ sử tiền nhiệm còn không có nửa năm liền gặp được như vậy sự sợ là sợ đánh cướp không phải cái gì bắc lương người mà là chính chúng ta người ngươi không biết liền không cần ở chỗ này ồn ào lưu viên giận dữ địa đạo chuyện này đích xác phải hảo hảo cha cha ta cũng muốn biết vì sao tương dương thành không có bất luận cái gì tổn thất cũng không có nghe nói kinh châu bị vây thành sự tiêu hoàng từ đầu tới đuôi không nói gì mọi người ánh mắt đều dừng ở tiêu hoàng trên người tiêu hoàn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim giống không có nghe được dường như không khỏi có người thất vọng chuyên gia đủ loại kiểu dáng nói tới trong đó nói nhiều nhất chính là bắc lương người đều biết tương dương thành đã từng là đại đô đốc địa hạt mang ra tới tướng sĩ cái đỉnh cái lợi hại không dám tấn công tương dương thành lại nói chịu không được chỉ phải lén lút vòng qua tương dương thành vây công kinh châu thành tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu cũng nghe nói hạ hầu ngu còn trêu ghẹo tiêu hoàn ngươi không phải là làm bắc lương người nghe tiếng sợ vỡ mật đi nói lời này thời điểm hai người vân thu vũ tán dựa vào trong chăn nói lặng lẽ lời nói Ta có lợi hại như vậy sao? Tiêu hoàng cười, nắm hạ hầu ngu tay dơ lên bên miệng nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng. Đợi ép, ngày mai muốn đi công tác, hai cảng ở buổi tối, thời gian không chừng, còn thỉnh đại gia nhiều thông cảm. Trưng 230 chuẩn bị. Hạ hầu ngu nho nhỏ kinh hô, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn thu hồi tay, lại chịu vài lần cũng không có thể chịu thoát. Nghĩ hắn ngày xưa cẩu tính tình, đơn giản tùy hắn đi, thấp giọng nói, mặc kệ có phải hay không. Ta cảm thấy chuyện này có rất là kỳ quặc, ngươi tốt nhất phái cái đắc lực người qua đi hảo hảo cha cha. Tiêu Hoàng đồng ý, thấy Hạ Hầu ngu trên người có hãn, gọi người đánh thủy tiến vào, hi hi ha ha mà muốn hầu hạ Hạ Hầu ngu thay quần áo, Hạ Hầu ngu tự nhiên là không đồng ý, hai người giống hải tử dường như vui đùa ầm ĩ thật lâu sau, Hạ Hầu ngu thiếu chút nữa cảm lạnh. Phái người đi Kinh Châu sự Tiêu Hoàng ngày hôm sau buổi tối mới phân phó đi xuống. Nhưng lưu Liên bên kia đã đem phố phường gian đồn đãi nói cho Hạ Hầu hữu nghĩa, cũng nói Ta đã phái người đi tra chuyện này, nói không chừng này đồn đãi thật là có điểm đạo lý. Hiện tại bắc lương người nhắc tới đại đô đốc, đều văn phong mà chạy. Nói xong, hắn cười khổ lắc lắc đầu. Hạ hầu hưu nghĩa trong lòng cả kinh. Làm bắc lương người nghe tiếng liền chuồn. Thậm chí cùng đường đều tình nguyện đường vòng nhân hành, không dám đi tấn công một cái đã từng bị tiêu hoàn hạt trị quá địa phương. Là như thế nào sợ hãi, mới có thể làm người làm ra như vậy lựa chọn. Hạ hầu hưu nghĩa tay chặt chẽ mà nắm thành quyền Nhưng hắn nói chuyện thanh âm lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần ý cười, giống như tâm tình thực hảo dường như, nói, có thể thấy được đại đô đốc lợi hại. Trong triều rốt cuộc cũng có, có thể trấn thủ biên giới tướng quân. Tự ấn Lâm Bắc qua đời, Triều Đình liền không còn có ra quá có thể chống cự Bắc Lương quân đội đại tướng. Lư Liên mấy không thể thấy mà nhúng mày, thần sắc lại ôn hòa mà có lễ, nói, đây là thiên tử phúc khí, về sau chúng ta đều có thể kê cao gối mà ngủ. Hạ hầu hữu nghĩa nghe vậy giống như vô tình mà cười nói, kia đại tướng quân nhưng đến hảo hảo đã điều tra xong. Nếu thật là bởi vì đại đô đốc duyên cớ mà đường vòng mà đi, đại đô đốc chỉ cầm tiết dương châu không khỏi đại tài tiểu dụng. Ngụ ý, nếu những cái đó Bắc lương người thật là nhân tiêu hoàng đường vòng mà đi, đến làm tiêu hoàng ủy lấy trọng trách mới được. Đến nơi nói cái này trọng trách là đề bạt vẫn là hư cấu, vậy tùy người mà khác nhau. Hai người đều biết lời này cất dấu nói, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lưu Yên hơi hơi mà cười, nói, một có tin tức ta liền nói cho thiên tử. Hạ hầu hưu nghĩa gật đầu, làm trương hàm tặng Lưu Yên ra cung. Hắn một người vẫn đứng ở thính chính điện đại điện trung gian nhìn thính chính điện bảng hiệu một người nhìn thật lâu sau. Thằng đến trương hàm chết trở về, hỏi hạ hầu hưu nghĩa, chúng ta bên này, có không cũng phải người đi chàng một chút. Có lẽ là Bắc lương bên kia người cố ý nói như vậy đâu. Hạ hầu hưu nghĩa không có hé răng. Có phải hay không cố ý không có gì quan hệ. Nếu tiêu hoàn không phải đủ cường đại, những người đó lại như thế nào sẽ nghĩ cách chửi bới hắn đâu. Hắn phân phó Trương Hàm, thỉnh tạ đại nhân, chính đại nhân tiến cung, ta có việc thương lượng hai vị đại nhân. Trương Hàm theo tiếng lui ra. Ngay hôm sau, trong cung liền truyền ra lời nói tới, nói hạ hầu hưu nghĩa hôn lễ đem ở hoa lâm viên cử hành. Nghe thấy cái này tin tức, Liêu Thị cùng thôi thị đang ở hạ hầu ngu trưởng công chúa phủ uống trà ngắm hoa. Liêu Thị nhỏ giọng nói, nói là tân phòng cũng thiết lập tại hoa lâm viên. Muốn ở nơi đó cử hành hôn lễ. Đây chính là chưa từng có. Cũng không biết đây là thiên tử ý tứ vẫn là đại tướng quân ý tứ. Hẳn là thiên tử ý tứ đi. Thôi thì không xác định địa đạo, nghe thiên tử ý tứ, chính là thành thân, hoàng hậu cũng không ở phượng dương điện. Đem hôn lễ thiết lập tại Hoa Lâm Viên, hơn phân nửa là địa phương không đủ dùng. tự triều đình năm rời, này vẫn là lần đầu tiên thiên tử nên thú cô dâu đâu. Từ trước thiên tử kế vị, đều đã lập thái tử phi. Mà thái tử cưới phụ xa xa không có thiên tử cưới phụ long trọng. Lần này các nơi quan viên đều tới, ở hiện dương cung mở tiệc, đích xác có điểm tễ. Bất quá ta còn là cảm thấy ở hoa lâm viên tổ chức hôn lễ có chút không thỏa đáng. Liêu thị nói, nơi đó rốt cuộc chỉ là một chỗ lâm viên, thiên tử cô dâu, mẫu nghi thiên hạ, như thế nào cũng nên cưới đến hiện dương cung tới. Liên tính bại hiến có chút tế, có thể dựa theo phẩm giai phân thành mấy cái địa phương, không nhất định một hai phải thấu một khối a. Thôi thị nghi ngờ nói. Không phải là bởi vì không thích lưu gia nương tử, hôn lễ cũng không để bụng đi. Liêu thị không có hé răng. Cảm thấy thôi thị theo như lời cũng không phải không có lý. Hạ hầu ngu lại thẳng như mày, nói, này cũng quá khinh suất. Mặc kệ nói như thế nào, phu thê nhất thể, đánh lưu thị mặt, cũng tương đương là đánh thiên tử mặt. Hắn sẽ không liền đạo lý này cũng không hiểu đi. Nếu không có ít kiến sự, nàng khả năng sẽ tiến cung khuyên một khuyên hạ hầu hữu nghĩa. Nhưng hiện tại, nàng nhiều nhất cũng liền ngầm nói thượng hai câu. Sẽ không đi hạ hầu hưu nghĩa trước mặt tự thảo không thú vị. Ai nói không phải. Thôi thì cũng đi theo thở dài, nói, về sau làm lưu gia nương tử như thế nào phục chúng. Liêu thị là cái bùn bù tắt tính cách, vội nói, có lẽ chúng ta đều đã đoán sai. Hiện dương cung là rất nhỏ a. Nếu là tưởng hôn lễ làm được long trọng náo nhiệt, đương nhiên là hoa lâm viên càng tốt. Nói nữa, chuyện gì đều có cái mở đầu. Lần này thiên tử ở hoa lâm viên cưới cô dâu. Về sau thái tử cũng có thể ở Hoa Lâm Viên cưới cô dâu A. Nói không chừng đúng là bởi vì thiên tử coi trọng Lưu Gia nương tử, cho nên mới đem tiệc cưới địa phương sửa ở Hoa Lâm Viên cũng không nhất định. Thôi thì nghe vậy vỗ tay cười nói, ta cảm thấy Vương Phi nói được có đạo lý. Chúng ta không thể tổng đem người hướng hư tưởng. Nếu là thực sự có chuyện gì, Lưu Gia sẽ không như vậy bình tĩnh, Lưu Đại tướng quân cũng không phải là dễ chọc. Hạ hầu ngu không có hẹ răng, tổng cảm thấy chuyện này lộ ra điểm kỳ quặc chờ đến buổi tối Tiêu Hoàng trở về nàng một mặt nhìn thị nữ giúp uống xong rượu Tiêu Hoàng thay quần áo tẩy sơ một mặt cùng Tiêu Hoàng nói chuyện ngươi nghe được cái gì tin tức không có Hiện Dương cung tuy rằng tiểu nhưng thủ vệ như Lâm an toàn a Hoa Lâm Viên quá lớn Hiếu Tông Hoàng Đế trên đời thời điểm thậm chí không thích ở Hoa Lâm Viên tổ chức yến hội cũng không biết tại đại nhân cùng cậu là nghĩ như thế nào Vạn nhất có chuyện gì rơi đầu còn không phải bọn họ Tiêu Hoàng tiếp nhận thị nữ dâng lên trà đặc xuất khẩu lại nhai vài miếng lá trà Lúc này mới đi đến nàng trước giường ngồi xuống, cười nói, nghe nói thiên tử cảm thấy hiện giường cung quá nhỏ, tạ đại nhân cùng cậu nhưng thật ra khuyên qua, nhưng đại tướng quân cũng nói nơi đó hảo, tạ đại nhân cùng cậu liền không nói cái gì. Nói xong, hắn đột nhiên túi người, hôn hôn nàng gò má, phóng thấp thanh âm cùng nàng thì thầm nói, hôm nay có hay không tưởng ta. Ta hôm nay ở bên ngoài cũng vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu. Sợ nàng ở trong phủ không hào chơi, sợ nàng cảm thấy không thú vị. Nhàn nhạt mùi rượu phát mũi là nguyên bản liền có chút không thích tiêu hoàn uống rượu hạ hầu ngu cảm thấy không khí vần đục phi thường không thoải mái nàng một phen đẩy ra tiêu hoàn nhăn cái mùi bất mãn nói ngươi có thể hay không uống ít điểm này hương vị cũng quá lớn một ít không thể nào tiêu hoàn ngạc nhiên mà túi đầu nghe nghe chính mình nói ngày hôm qua ta so hôm nay uống đến còn nhiều ngươi cái gì đều không có nói như thế nào hôm nay ta lúc này mới uống lên hai tiểu trùng, ngươi liền cảm thấy không thoải mái nói tới đây hắn mục hàm giảo hoạt địa đạo ngươi không phải là không thích ta đi ra ngoài cùng bọn họ uống rượu lại ngượng ngùng ngăn đón đơn giản lấy cái này đương lấy cớ làm ta về sau không uống ta là loại người này sao hạ hầu ngu bất mãn địa đạo ta có nói cái gì không thể cùng ngươi nói thẳng a tiêu hoàn cười nói đây chính là ngươi nói ngươi có nói cái gì đều sẽ cùng ta nói thẳng ngươi liền nói nói hảo ngươi có chuyện gì là gà ta hạ hầu ngu tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh cho rằng tiêu hoàn phát hiện nàng trọng sinh bí mật cũng may là nàng lập tức liền hiểu được tiêu hoàn không có khả năng phát hiện nàng bí mật những lời này có lẽ chỉ là cái trùng hợp nàng không khỏi cười nói vậy ngươi nói nói xem ta đều có chút chuyện gì gạt ngươi thân nhóm hôm nay đệ nhất càng đợi lát nữa càng có canh một đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi chương hai trăm ba mươi ngoài ý muốn hạ hầu ngu chấn định xuống dưới cười nói ta cũng không biết ta có chuyện gì gạt ngươi ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút xem ta có phải hay không thật sự có việc gặp ngươi tiêu hoàn mỉm cười hôn ở nàng trên mặt hắn nơi nào là phát hiện hạ hầu ngu có chuyện gì gặp hắn bất quá là tưởng dẫn tới hạ hầu ngu nói chuyện cùng hắn chơi hoa thương thôi hắn rôi tay phủng nàng mặt thấp thấp mà hô thanh tấn lăng hạ hầu ngu trên mặt nóng rác biết tiêu hoàn lại động tâm tư suy nghĩ nàng là tiếp tục đậu hắn hai câu vẫn là thuận nước đẩy thuyền tiêu hoàn bật hơi dàn phun ở trên mặt nàng nhiệt khí hàm mùi rượu lại đột nhiên gian lệnh nàng lại lần nữa cảm giác được vẩn đục chi khí Làm nàng trong lòng giống bị đặt cái gì dường như, muốn nổ ra. Nàng đột nhiên đẩy ra tiêu hoàn, ngực phủ gian lại sông quận biển gầm dường như, làm nàng không khỏi ghé vào mép giường, hoa mà một tiếng phun ra. Tiêu hoàn sửng sốt. Đầu tiên là cảm giác được không biết làm sao. Sau đó hối hận. Hắn phía trước cũng từng từng có uống tiểu rượu lúc sau cùng hạ hầu ngu hồ nháo thời điểm. Nhưng hạ hầu ngu cũng không chán ghét, hắn lúc này mới sẽ không để bụng. Ai biết hôm nay cư nhiên làm hạ hầu ngu phun ra. Hắn rất là hổ thẹn. Một mặt cầm khăn cho nàng xoa khoẹt miệng, một mặt cao rộng kêu thị nữ tiến vào hầu hạ. Mọi người chỉ cho là hạ hầu ngu không thoải mái, hoặc đổ nước trà đưa qua, hoặc thu thập rời giường trước ố vật, hoặc đánh thủy tiến vào hầu hạ nàng một lần nữa rửa mặt trải đầu. Thật vất vả thu thập sạch sẽ, hầu hạ hạ hầu ngu nằm xuống. Tiêu Hoàn không khỏi ấy nấy mà nắm hạ hầu ngu tay nói, hôm nay uống lên sái, không nên nháo ngươi Hạ hầu ngu chính mình cũng là có thể uống xoàng hai ly người, cũng không bài xích rượu hương vị, hôm nay không biết làm sao vậy. Giống như nửa điểm cũng nghe không được, nửa điểm cũng nhịn không được dường như. Có thể là ta hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt. Nàng vội an ủi tiêu hoàn, ngươi cũng biết, ta từ trước liền hương đều không điểm, chính là bởi vì cái mũi quá linh, như vậy như vậy hương vị đều nghe không được. Cũng là ta không có chú ý. Tiêu hoàn là biết đến, hắn liền càng ấy nấy, nói, nếu không ở trong phòng cung chút quả tử. Ta nghe người ta nói, quả tử thanh hương so cái gì hương đều hảo, làm người cảm thấy thoải mái thanh tân. Đã chế thế này, hạ hầu ngu cũng không nghĩ lăn lộn người, chính yếu chính là, nàng cảm giác khá hơn nhiều. Ngày khác thử xem. Nàng cười nói, đại đô đốc chủ ý khẳng định không có sai. Tiêu hoàng cười nhạo, trong lòng cảm giác dễ chịu nhiều. Hắn nói, ngươi nhưng đừng hống ta, ta cũng là tin vỉa hè, được không, muốn thử mới biết được. Nói, hắn lên giường. Hạ hầu ngu cũng nằm xuống, cười nói, đại đô đốc nhưng chưa cho ta mấy cái chủ ý, nhưng mỗi lần ra chủ ý đều dùng tốt tiêu hoàn không nhớ rõ chính mình cùng hạ hầu ngu ra cái gì chủ ý hạ hầu ngu lúc này mới nhớ tới kia đều là kiếp trước sự nàng vội cười hì hì bóc lối đi nhỏ ngươi như thế nào như vậy khó hứng đâu tiêu hoàn cười to nhìn hạ hầu ngu tuy rằng mặt mang tới cười lại có chút tái nhuận gương mặt hắn kia kiểu diễm tâm tư cũng ít không ít hắn ôm hạ hầu ngu nói nhỏ mau ngủ đi sáng mai có nghĩ cùng ta đi phi ngựa hạ hầu ngu đặc biệt thích cưỡi ngựa khi hiên ngang nàng liên thanh ứng hảo hạ hầu ngu cười thả màn giường ánh sáng tức khắc tối sầm xuống dưới hạ hầu ngu gối tiêu hoàn cánh tay tổng cảm thấy không thoải mái nàng không khỏi hít hít cái mũi nói cái gì mùi lạ có phải hay không vừa rồi ta phun tới rồi đệm giường thượng ánh sáng quá mờ bọn họ không có chú ý không có thu thập sạch sẽ a tiêu hoàn nghe vậy dùng sức mà nghe nghe lại cái gì hương vị cũng không có người được hạ hầu ngu lại cảm thấy phi thường không thoải mái nàng khăng khăng nói khẳng định là không đổi đệm giường Ta ngửi được ô vật hương vị. Tiêu Hoàn nhìn nàng ngủ đến không yên phận, đơn giản dùng chân mỏng bao hạ hầu ngu, hâu người tiến vào thay đổi đẹp chân. Hạ hầu ngu lúc này mới cảm giác hảo rất nhiều. Tiêu Hoàn liền thổi mạnh Hạ hầu ngu cái mũi cười nói, ngươi cũng thật tiểu khí. Hạ hầu ngu nhăn lại cái mũi, nhưng chỉ chốc lát, nàng lại dễ dùa muốn lên. Tiêu Hoàn vội nói, ngươi làm sao vậy? Không biết. Hạ hầu ngu nói, ta chính là cảm thấy không thoải mái. Một câu còn không có nói xong, liền lại tưởng phun tiêu hoàn vội kêu thị nữ tiến vào hạ hầu ngu ghé vào mép giường sau một lúc lâu mới phun ra điểm điểm ra tới bọn thị nữ lại là nước trong lại là khăn hầu hạ nửa ngày hạ hầu ngu không chỉ có không có dễ chịu một chút ngược lại lại va mà hộc ra một đồng lớn tiêu hoàn nhìn này không phải chuyện này vội làm người đi thỉnh ý nghĩa công hạ hầu ngu cũng có chút sợ hãi lên nàng phi thường không thoải mái tổng cảm giác được trong phòng còn tàn lưu nàng nhổ ra hương vị nàng đối tiêu hoàn nói ta muốn đổi cái phòng ngủ Nơi này khí vị không dễ ngửi. Tiêu hoàng đau lòng mà dùng khăn cho nàng xoa xoa thái dương hãn, ôm nàng đi đông xương phòng nghỉ ngơi. Nhưng hạ hầu ngu lại cảm thấy đông xương phòng có sợi mùi múc, làm người không thoải mái. Tiêu hoàng cái gì cũng không có ngửi được. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hạ hầu ngu bao đi hắn ngẫu nhiên sẽ nghỉ tạm thư phòng. Hạ hầu ngu thật sâu mà hít một hơi, nói, nơi này hảo. Tất cả đều là mặc hương. Tiêu hoàng ha hả mà cười, yêu thương mà sờ sờ nàng mặt, thấp giọng nói vậy ngủ sẽ chờ y ghi công lại đây ta kêu ngươi hoặc là làm ầm ĩ hơn phân nửa đêm mệt mỏi hạ hầu ngu gật đầu đem đầu vùi ở tiêu hoàn trong lòng ngực nặng nề mà ngủ rồi chờ đến y ghi công lại đây tiêu hoàn nhìn đều mau giờ dần hạ hầu ngu lại không ngủ một canh giờ hắn không đành lòng đánh thức hạ hầu ngu liền khoác áo ngồi ở bên cạnh từ y ghi công cấp hạ hầu ngu bắt mạch kêu y ghi công đem xong rồi tay trái đem tay phải đem xong rồi tay phải đem tay trái sắc mặt lạnh lùng thần sắc nghiêm trọng tiêu hoàn bị khiếp sợ nhịn không được ở trong lòng đối đầy trời đại phật nhóm đều cầu nguyện một lần chỉ câu hạ hầu ngu vô bệnh vô thai hắn nguyện ý bỏ vốn một lần nữa vì chùa vạn thừa bồ tát mạ vàng thân đại đô đốc chờ đến y dị công khám xong mạch cung kính mà triều tiêu hoàn hành lễ thời điểm trên mặt lộ ra mỉm cười tiểu nhân chuẩn bệnh ra tới là hoạt mạch trưởng công chúa nàng có hỉ thật sự tiêu hoàn kinh hỉ mà mở to hai mắt yên lặng nhìn kia y dị công ngươi nói được chính là thật sự thiên chân vạn sắc. Y thì công lại lần nữa hướng tiêu hoàng chúc mừng, tháng có chút thiện, trở lại quá một tháng, đại đô đốc có thể lại lần nữa chẩn đoán chính xác một lần. Hảo! Hảo! Hảo! Tiêu hoàng liên thanh nói, có vẻ có chút nốc, hỏi Tiêu Y thì công những việc cần chú ý, cuối cùng còn hỏi Tiêu Y thì công, trưởng công chúa tổng nói nàng nghe thấy được không dễ người hương vị, có thể hay không cũng cùng mang thai có quan hệ. Đương nhiên, Y thì công cười nói, thai phụ cái múi nhất nhanh ngại, một chút hương vị đều sẽ bị phóng đại. Đại đô đốc muốn phá lệ chú ý mới là Tiêu Hoàng gật đầu, nghĩ nếu không phải chính mình này đốn rượu, còn không biết khi nào hoài hải tử. Nay tuy rằng là duyên phận, lại không thể lại uống rượu, làm hạ hầu ngu khó chịu. Hắn đuổi rồi ý công đi sắc thuốc, tay lại không tự chủ được mà đặt ở hạ hầu ngu trên bụng. Tiêu Hoàng tươi cười ngăn không được mà toát ra tới. Hai, hắn cùng hạ hầu ngu hải tử. So với hắn vừa mới cùng hạ hầu ngu thành thân thời điểm càng thêm chờ đợi đã đến hải tử, lại còn có thời gian chính vừa lúc hắn cùng hạ hầu ngu đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm đây là bọn họ phu thê ân ái chứng kiến nghĩ vậy chút tiêu hoàn rừng ở hạ hầu ngu bụng tay không khỏi mềm nhẹ mà vớt ve lên thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương hai trăm ba mươi hai hỷ sự hạ hầu ngu mơ mơ màng màng mà bị đánh thức xóa sạch tiêu hoàn rừng ở nàng bụng tay nói mớ mà đô nao một câu đừng náo loạn ta muốn đi ngủ lại xoay người nặng nề ngủ rồi tiêu hoàn bật cười giơ lên tay nàng nhẹ nhàng mà lại hôn hai hạ Lúc này mới đem tay nàng bỏ vào trong chăn, giúp nàng loát loát ngủ đến có chút hôn độ tóc, ý bảo chạy tới A Lương Hảo sinh Hầu Hạ, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng mà rời đi nội thất. 9 tháng sáng sớm, Phong mang theo lệnh thấu xương chi khí đập ở trên mặt, lại làm người cảm giác được thoải mái thanh tân mà mới mẻ. Tiêu Hoàng đứng ở dưới mái hiên, cảm thấy trước mắt cảnh sắc đều trở nên tốt đẹp lên. Hạ Hầu Ngu tỉnh lại lúc sau biết đã xảy ra chuyện gì, cả người đều có điểm lốc. Nàng cư nhiên làm mẫu thân. Hai đời làm người. Nàng lần đầu tiên làm mẫu thân Đột nhiên, hạ hầu ngu lã trá rơi lệ Kiếp trước nàng cầu mà không được đồ vật Kiếp này cứ như vậy lạng yên mà đến Mà nàng cư nhiên không biết Nàng không khỏi nhẹ nhàng mà vướt ve Còn không có bất luận cái gì khác thường bụng nhỏ Không tin mà lặp lại hỏi A Lương Là thật vậy chăng Ta thật sự có hỉ A Lương không được gật đầu Giống trưởng công chúa như vậy thành thân đã nhiều năm Đã sớm hẳn là có hỉ Nhưng trưởng công chúa đầu tiên là phu thế ở riêng Sau đó lại muốn giữ đạo hiếu, hiện giờ có thể hoài thượng hài tử, các nàng đều đi theo thật cao hứng. Nữ quan thuyết minh thiên liền đi chùa vạn thừa lễ tạ thần. Nàng cười khanh khách địa đạo, nữ quan ở phong bếp, tự mình chỉ điểm bếp thượng người cho ngài hầm canh gà đâu. Hạ hầu ngu nhấp miệng cười, đột nhiên cảm thấy canh gà thực dầu mỡ, một chút muốn ăn cũng không có. Nàng gọi nói, canh gà có thể chậm một chút, ngươi lộng điểm dưa muối tới, ta muốn ăn cháo tráng dưa muối. Á lương vô cùng cao hứng mà đi. tiêu hoàng đi đến thấy nàng chỉ khoác kiện áo lót liền ỉ trên đầu giường hạ tuyết cánh tay mang chi màu xanh biếc vòng ngọc tử liền đáp ở chăn thượng tinh tế mà yếu ớt hắn không khỏi tâm sinh chịu mến vội tiến lên vài bước ngồi ở hạ hầu ngu trước giường đem tay nàng cắp nhét vào trong chăn nói thời tiết tuy rằng không phải thập phần rét lạnh nhưng rốt cuộc là hay thay đổi chi thu ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm hắn phát hiện hạ hầu ngu ngủ thích bắt tay đặt ở bên ngoài hạ hầu ngu cảm thấy tiêu hoàn có điểm chuyện bé xé ra to có thể thấy được hắn một bộ chỉnh trọng bộ dáng Tới rồi bên miệng nói lại cảm thấy không quá thích hợp, nàng cười nói câu ta đã biết, hướng tới hắn cười cười. Tiêu hoàn liền bắt đầu lải nhải mà nói một ít những việc cần chú ý. Hắn giữa mày có che giấu không được vui mừng cùng lo lắng. Hạ hầu ngu nhìn, trong lòng phảng phất có ấm tuyển chạy qua, làm nàng người phảng phất đều bị dễ chịu mà thả lòng lại. Ngươi không cần như vậy lo lắng. Nàng cười nói, ta bên người có đỗ tuệ, ta cùng em trai đều là nàng nhìn sinh ra. Tiêu hoàn gật đầu. Cảm thấy hẳn là thưởng điểm cái gì cấp đỗ tuệ mới là, làm nàng thượng điểm tâm. Hạ hầu ngu ngạc nhiên, theo sau bật cười. Đỗ tuệ đối nàng tới nói với mâu với tỷ hắn cư nhiên sợ đỗ tuệ bất tận tâm địa chiếu cố nàng, này đến có bao nhiêu lo lắng à. Nhưng nàng rồi lại lý giải hắn lo lắng. Bởi vì quá mức quý trọng, có đôi khi sẽ làm ra một ít chính mình đều không có nghĩ đến việc lốc Tiêu hoàn, thực chờ mong đứa nhỏ này đã đến đi. Nếu là kiếp trước, bọn họ cũng có một cái hài tử nghĩ đến đây. Hạ hầu ngu vội lắc lắc đầu. Nàng nếu đã quyết định không thèm nghĩ từ trước sự, nên quý trọng trước mắt, hảo hảo mà kinh doanh hiện tại hôn nhân mới là. Hai người hỉ khí dương dương, vẫn là bưng cháo trắng cùng dưa muối lại đây đỗ tuệ cười hỏi bọn hắn, lớn như vậy hỉ sự, phu nhân nơi đó an bài người đi báo tin sao. Còn có cứu phu nhân nơi đó. Nói, giọng nói của nàng hơi đốn, ngay sau đó lại giống không có việc gì người dường như cười nói, tiên đế cùng thái hậu nương nương nơi đó, cũng đi bẩm một tiếng đi thái hậu nương nương lâm trung trước nhất không yên lòng chính là trưởng công chúa đúng vậy nàng mẫu thân đi thời điểm có bao nhiêu sợ hãi không phải nàng mẫu thân người bên cạnh căn bản không dám tưởng nàng mẫu thân còn từng giao đãi quá nàng vạn nhất nàng em trai không thể làm hoàng đế liền mang theo nàng em trai đi tây thủ. nàng mẫu thân lo lắng sự không có phát sinh nhưng nàng em trai làm theo không có sống đến thành niên hạ hầu ngu không khỏi thần sắc bi thương tiêu hoàn vội hướng tới đô tuệ sử một cái ánh mắt ôn hòa đối hạ hầu ngu nói vẫn là ta đi thôi y thể công nói tiền tam tháng quan trọng nhất tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi chờ thêm này ba tháng thì tốt rồi chờ cho đến lúc này chúng ta cũng nên phải rời khỏi kiến khang thành ta lại bồi ngươi đi tế bái một lần tiên đế cùng thái hậu nương nương hạ hầu ngu huệ vải mà gật đầu đỗ tuệ vội hầu hạ Hạ hầu ngu dùng đồ ăn sáng âm thầm mà thở dài một hơi nếu là tiên đế còn sống trưởng công chúa có hỉ chuyện thứ nhất chính là cấp hiện dương cung truyền tin nhưng hôm nay Vương tọa thượng người là hạ hầu hưu nghĩa, hạ hầu hưu nghĩa cùng tiêu Hoàn chi gian lại đã xảy ra nhiều như vậy sự, hạ hầu ngu thậm chí không nghĩ tới nói cho hạ hầu hưu nghĩa một tiếng, có thể thấy được hạ hầu ngu cùng hạ hầu hưu nghĩa chi gian kẽ hở có bao nhiêu sâu. Bất quá, đại mặt vẫn là muốn cố, hiện dương cung bên kia khẳng định là muốn đưa tin. Chỉ là không biết thiên tử biết trưởng công chúa có hỉ, có thể hay không cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc này có Hải tử phụ nhân cùng không có Hải tử phụ nhân hoàn toàn bất đồng người trước sẽ cảm thấy nhà chồng là da hai tử là hết thảy vì hai tử ích lợi chuyện gì đều có thể chịu đựng người sau đối nhà chồng không có quá nhiều lòng trung thành lại yêu cầu nhà mẹ đẻ duy trì thông thường sẽ giữ gìn nhà mẹ đẻ một ít tiêu hoàn cũng do dự mà muốn hay không lúc này nói cho hạ hầu hữu nghĩa hạ hầu hữu nghĩa rõ ràng biết hắn cùng tấn lăng trở về kiến Khang thành tiết kiến thiệp cũng sớm mà liền truyền lên hạ hầu hữu nghĩa lại cách sáu bảy ngày mới thấy bọn họ cái này ra vai phủ đầu đích xác cho hắn biết hạ hầu hưu nghĩa tâm tư, đồng thời cũng đối hạ hầu hưu nghĩa nổi lên phòng bị chi tâm. Vạn nhất hắn không dám đi tưởng, liền ở ngay lúc này, tiêu hoàng được đến tin tức, kia giúp vây công kinh châu thành người, thật là bởi vì tương dương đã từng là tiêu hoàng địa hạn, thủ thành tướng sĩ hơn phân nửa là tiêu hoàng đã từng huấn luyện ra, bọn họ không dám xúc này mũi nhọn, lui mà cầu tiếp theo đi kinh châu. tiêu hoàng rất là đau đầu, lư uyên khẳng định sẽ bắt lấy lấy cơ này không bỏ mà từ trước mắt tình huống tới xem hạ hầu hưu nghĩa cũng là cái lô thay mềm người hắn thật dài mà thở dài hạ hầu hưu nghĩa tác giống trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất thư thái mà dựa vào đại ẩn túi thượng lư Liên tuy rằng nói ngoa, lại cũng nói được là sự thật hiện tại bắc lương người đâu chỉ là vọng tiêu hoàng chi danh mà khắp nơi chạy tứ tán chỉ sợ thật nhiều người còn chỉ biết có tiêu hoàn mà không biết có hạ hầu hưu nghĩa đi giống hắn phía trước nói như vậy tiêu hoàn cần thiết đổi vị trí bất quá đem tiêu hoàn đặt tới địa phương nào tương đối hảo đâu lại làm ai đi tiếp nhận tiêu hoàn vị trí đâu hạ hầu hưu nghĩa rất là đau đầu cảm thấy chuyện này lại không thể cùng tạ đan dương chính phân thương lượng hắn cảm thấy chính mình có thể sử dụng người quá ít hạ hầu hưu nghĩa nghĩ nghĩ hô trương hàm tiến vào hắn nói ngươi phía trước cùng ta nói hồng phú đích trưởng tôn cùng thôi nột là chuyện gì xảy ra có biết hồng phú vì cái gì đuổi hồng liên ra cửa còn đối ngoại công bố hắn đã chết đoạt hắn đích trưởng tử danh hiệu Trương hàm nghe được hái hùng kết vía, Hạ hầu hữu nghĩa mỗi lần dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện thời điểm, đều sẽ nháo ra một chút việc tới. Hắn từ trước chỉ là cái không chấp mắt vương ra, nhưng hiện tại, hắn là nhất ngôn cửu đỉnh thiên tử. Sự tình liền càng nguy hiểm. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Còn có canh một muốn tới buổi tối, đại gia ngày mai khởi thượng lên xem đi. Về đổi mới, bốn nguyệt bốn ngày, không ngày, đều chỉ có thể ở buổi tối càng văn, còn không có biện pháp xác định thời gian thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. chương 233 đại hôn. chương hàm rất là hối hận. Hắn ngày đó nhắc tới Hồng Liên, là bởi vì thôi nột. Nhân muốn nạp thôi ra nương tử vì phi, hạ hầu hữu nghĩa hỏi thôi nột là người, hắn liền nhắc tới Hồng Liên. Trên thực tế là tưởng báo cho hạ hầu hữu nghĩa, thôi nột người này làm việc không quá đáng tin cậy. Hiện tại bên ngoài người đều biết hắn thu lưu hồng phú đối ngoại công bố đã chết bệnh đích trưởng tôn Hồng Liên, nghe nói thôi nột thực coi trọng Hồng Liên còn tưởng đem trong nhà một cái giòng bên chất nữ gả cho Hồng Liên. Hạ hầu hữu nghĩa như thế nào đột nhiên đối Hồng Liên cảm thấy hứng thú. Trương Hàm trong lòng suy nghĩ chăm chuyển, trên mặt lại không hiện sơn không lộ thủy, thấp giọng nói, văn thế gia đều đã biết chuyện này. Vị kia Hồng công tử tuy rằng sửa lại tên họ, nhưng tướng Mạo lại vẫn là nguyên lai tướng Mạo, gặp qua người của hắn, cùng hắn đánh quá giao tế người không ít, nhân lão thần tiên duyên cớ, mọi người đều chỉ là bị thay trồng trồng, làm như không biết thôi. Đến nơi nói kia hồng liên vì sao bị lao thần tiên đuổi ra ra môn, hồng ra cái gì cũng không có nói, nhưng thật ra kia hồng liên, nói là hắn muốn trả thù kẻ thù, lao thần tiên không thể, hắn vi phạm lao thần tiên ý tứ, lao thần tiên liền đem hắn trục xuất khỏi ra môn. Nói đến nơi đây, hắn lại nhịn không được nói, chiếu ta xem, chỉ sợ nội tình chưa chắc đơn giản như vậy. Lao thần tiên là có tiếng dày rộng sĩ tử, liền tính là hồng liên là trả thù kẻ thù, lao thần tiên không thể. Cũng không thể vì như vậy sự liền đem đích trưởng tôn cấp đuổi ra môn. Này hồng liên chỉ sợ là tâm thuật bất chính người. Hạ hầu hữu nghĩa nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, rõ ràng so hạ hầu hữu đạo làm tốt lắm, nhưng bên người những cái đó hầu hạ cũng hảo, giáo thụ bọn họ phu tử cũng hảo, đối hắn nỗ lực đều làm như không thấy, chỉ biết một mặt khích lệ hạ hầu hữu đạo. Nghe được, chưa chắc chính là thật sự. Hắn lạnh lùng thốt, đi tuyên hồng liên tiến cung. trương hàm túi đầu hẳn là, mày lại nhăn thành một cái xuyên tự. Tiêu Hoàn bên này, thực mô phải tới rồi hồng liên tiến cung tin tức. Hắn lạnh lùng mà cười, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hạ hầu ngu có thai, thôi thị cao hứng cực kỳ. Hai người giống ước hảo giống nhau, mỗi ngày sáng sớm liền bao lớn bao nhỏ mang theo một đống thức ăn lại đây, tới lúc sau cũng không ngừng nghỉ, trong chốc lát sai sử bếp thượng người như thế nào làm canh, trong chốc lát sai sử bọn họ bên người thị nữ như thế nào dọn dẹp phòng, trong chốc lát đi hạ hầu ngu nhà kho phiên mặt liêu, cấp hải tử làm áo lót sam. Võ lăng vương phu thê cũng thật cao hứng, tặng một đống lớn đồ vật tới không nói, liêu thị cũng lâu lâu liền tới thăm hạ hầu ngu. Thôi Thị nếu là cùng liêu thị gặp gỡ, hai người còn sẽ hưng thú bừng bừng mà tiến đến cùng nhau thương lượng áo lót sam kiểu mới bộ dáng. Thôi Thị còn sợ tiêu hoàn không cao hứng, đối hắn nói, tiểu hai tử đều quý giá thực. Người phóng nhãn nhìn xem, giống ta như vậy sinh ba cái, ba cái đều đứng lại nhân ra có mấy hộ. Ta đây là đối với các ngươi hảo. Ngươi không cần ghét bỏ ta phiền thoái. Tiêu hoàng nào dám ghét bỏ, mỗi lần lúc này đều sẽ cung kính mà liên thanh nói, mợ nhiều lo lắng. Ngài là chúng ta trường bối, chúng ta tuổi nhẹ, không hiểu chuyện, mong ngươi không chê, tới chỉ điểm chúng ta, chúng ta cảm kích đều không kịp, đâu ra ghét bỏ vừa nói. Thôi thị nghe vừa lòng lại vui mừng. Có một lần còn lén lút đối hạ hầu ngu cùng liêu thị nói, đại đô đốc thật là cái hảo làng quân. Có Hải tử liền trở nên càng trầm ổn. Ngươi xem hắn hiện tại, cùng ta nói chuyện đều nhiều một phần cung kính. Từ trước nhưng không có như vậy kiên nhẫn. Tuy rằng cũng đối ta nho nhã lễ độ, lại không giống như bây giờ kính trọng. Hạ hầu ngu nhấp miệng cười. Có hài tử, tiêu hoàng thật sự trở nên rất nhiều. Đối sự tình càng có kiên nhẫn, người cũng càng bình thản. Liêu thị tắc hâm mộ càng khái, ta phía trước còn lo lắng đại đô đốc cùng trưởng công chúa đều là cao ngạo tính tình, cứng đôi cứng, quá đến không tốt. Không nghĩ tới đại đô đốc là cái thích hài tử. Nay một có hài tử, đại đô đốc lập tức tựa như thay đổi cá nhân dường như. Cư nhiên dẫn đầu cuối đầu. Hạ hầu ngu sửng sốt. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cùng tiêu hoàng liền tính là mâu thuẫn lại đại, nhưng ở làm cho bên ngoài người, đều thu liêm tính tình, cho tiêu hoàng lớn nhất kính trọng. Ai biết ở liễu thị trong mắt, bọn họ cư nhiên là đối trọi gay gắt, lẫn nhau không nhượng bộ phu thê. Có phải hay không bọn họ quan hệ, đã sớm bại lộ ở người khác trong mắt, chỉ có bọn họ không biết mà thôi đâu. Hạ hầu ngu đột nhiên cảm thấy nàng phía trước quá tự cho là đúng. Có một số việc, không phải nàng không nói. Nàng muốn che giấu, liền thật sự có thể để cho người khác không biết. Nàng nuốt bụng, đột nhiên răn cũng mềm mại xuống dưới. Như vậy hạ hầu ngu, ở tiêu hoàng trong mắt, giống như một đoá hoa, khai ra nhất hoa mỹ nhan sắc. Hắn thích như vậy hạ hầu ngu, không có nhàn rỗi thời điểm đều phải nghĩ cách bồi hạ hầu ngu ngồi ngồi, hoặc là nói thượng hai câu lời nói, liền càng sẽ không đi quan tâm hạ hầu hưu nghĩa đem hồng liên lưu tại hiện dương cung sự. Tống tiềm không khỏi nhắc nhở hắn, hồng liên đối đại đô đốc có hiểu lầm. Lại là bởi vì Đại Đô Đốc sự bị trục xuất ra môn. Làm hắn lưu tại thiên tử bên người, quá nguy hiểm. Tiêu Hoàn không để bụng mà phất phất tay, nói, thiệp đưa vào cung 7 ngày mới an bài chúng ta yết kiến, có một số việc liền trở về không được. Ngươi cùng với lo lắng hồng Liên sẽ làm cái gì, không bằng ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ. Nghe nói, trưởng công chúa ông ngoại cũng không thế nào thảo thiên tử thích. Tống tiềm cười nói, ta đã biết. Trên đời này, trước nay đều là cường quyền nói chuyện chỉ cần tiêu hoàn có cũng đủ năng lực cùng thủ đoạn thiên tử cũng chỉ có thể thoái nhượng cùng nhẫn lại tiêu ra giấu tài nhiều năm như vậy không chỉ có riêng là vì sát nhập kiến khang thành con tường đứng ở cái này quyền lực đứng đầu hai người không hề đàm luận hồng liên mà là nói lên mùa đông luyện binh đánh thác bạc thọ cũng không chỉ là vì uy hiếp còn muốn cho dưới chướng tướng sĩ thích hướng phương bắc khí hậu hạ chiến sự chiêu công chỉ là tạm thời chúng ta chậm chạp sớm muốn cùng bắc lương đánh một đại trượng hiện tại liền phải chuẩn bị lên Tống tiềm nhận lời, tinh tế mà nói lên trong quân việc và tới. Hạ hầu hữu nghĩa ở nhìn thấy Hồng Liên lúc sau lập tức liền đối hắn rất là tán thưởng. Vài lần cùng hắn thắp đuốc trò chuyện suốt đêm, đương nhiên đối hắn vì cái gì sẽ bị Hồng Phú Trục xuất khỏi ra môn chân chính nguyên nhân cũng rõ ràng. Nhưng Hạ hầu hữu nghĩa cũng không có ban thưởng hắn, mà là đối hắn nói, ngươi liền ở ta bên người làm bạch đi khách liêu hảo, ta ngược lại có thể cùng ngươi làm đối chân chính chi kỷ. Hồng Liên giống như đối này rất là vừa lòng, nói Ta tự biết nói chính mình thân thế lúc sau, chỉ có một nguyện vọng. Mặt khác, chỉ sợ phải chờ ta thực hiện nguyện vọng này lúc sau mới có tâm tình cùng tinh lực đi so đo. Hạ hầu hữu nghĩa đối thái độ của hắn cũng thực vừa lòng. Lưu viên biết sau không khỏi âm thầm mắng một câu ngu xuẩn, đến nỗi là đang mắng ai, ai cũng không biết. Thức mau, hoa lâm viên bên kia liền chiếu hạ hầu hữu nghĩa ý tứ bố trí hảo, hạ hầu hữu nghĩa hôn lễ cũng bắt đầu từ từ tới gần. Hạ hầu ngu liền suy nghĩ nếu là không phải có thể không đi tham gia hạ hầu hữu nghĩa hôn lễ. Đỗ tuệ lo lắng nói, tìm cái gì lấy cớ hảo. Bọn họ đều theo bản năng mà che giấu hạ hầu ngu mang thái sự. Liền nói ta không nghĩ đi. Hạ hầu ngu hỏi. Gia tiêu gia sự, thêm chi hoàng hậu xuất từ lưu ra, lấy cớ này cũng nói được qua đi. Đỗ tuệ cảm thấy quá đông cứng, nếu không lại tưởng cái càng thích ứng. Hạ hầu ngu hiện tại cả ngày liền nghĩ ngủ, cũng không lớn thích động cân não. Nàng nghe vậy nói. Dù sao mọi người đều là diễn trò, hạ hầu hưu nghĩa liền tính trong lòng không thoải mái, cũng sẽ chịu được. Cứ như vậy hảo. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mươi 234 hôn lễ. Đỗ tuệ từ trước đến nay yêu thương hạ hầu ngu, lúc này thấy hạ hầu ngu sắc mặt không tốt, lập tức liền đứng ở hạ hầu ngu bên này, một mặt giúp nàng dịch dịch góc chăn, một mặt ôn nhu cười nói, kia trưởng công chúa liền nghỉ xe đi. Ngươi hiện tại là phụ nữ có mang, dễ dàng mỏi mệt, muốn ăn nhiều ngủ nhiều mới hảo. Nhưng ta xem một ít y thư thượng viết, thai phụ muốn nhiều đi nhiều động mới hảo. Hạ hầu ngu lời nhác địa đạo, cảm giác chính mình lại muốn ngủ rồi. Đỗ tuệ sờ sờ hạ hầu ngu cái chán, cười nói, kia cũng muốn nhân người mà nghi. Ngươi yên tâm hảo, ngươi cùng tiên đế đều là ta nhìn lớn lên, sẽ không có việc gì. Đúng là bởi vì yên tâm, cho nên hạ hầu ngu mới có thể không hề gánh nặng A. Nàng nghĩ, lại nặng nghề mà ngủ rồi. Tiêu Hoàn biết nàng ý tưởng lúc sau cũng không có miễn cưỡng chỉ là đi hoa lâm viên tham gia hôn lễ ngày đó sáng sớm tự mình đốc xúc hạ hầu ngu uống lên một chén cháo trắng lại hầu hạ nàng xúc khẩu dặn do nàng nửa ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi muốn ăn cái gì liền cùng trong phòng bếp nói linh tinh nói lúc này mới ra cửa hạ hầu ngu lười biếng lại ngủ rồi nhân hôn lễ ở hoàng hôn cử hành tiêu hoàn đã khuya mới trở về thêm chi thời tiết biến lánh, hắn thay quần áo rửa mặt trải đầu lúc sau mới hồi nội thất hạ hầu ngu mơ mơ màng màng mà hô tiêu hoàn một tiếng Tiêu Hoàn Liên thanh đồng ý, qua đi sờ sờ hạ hầu ngu tay. Hạ hầu ngu người được Tiêu Hoàn trên người quen thuộc khí vị, lúc này mới xoay người, lại lần nữa lâm vào mộng đẹp. Tiêu Hoàn cười không ngừng lắc đầu. Hôm sau, hạ hầu ngu ở trong lòng ngực hắn tỉnh lại, hỏi hắn ngày hôm qua hôn lễ náo như sao? Con hảo. Tiêu Hoàn nhìn không cho là đúng bộ dáng, ngữ khí rất là bình đạm, trong yến hội thức ăn rất kém cỏi, tuy rằng đều là chút quý báo nguyên liệu nấu ăn, nhưng đầu bếp tay nghề lại không được, cá thức canh, thịt có tinh vị Rau xanh đều héo héo, còn hảo ngươi không có đi. Hạ hầu ngu ngạc nhiên nói, này tiệc cưới chuẩn bị thời gian dài như vậy, như thế nào còn sẽ ra như vậy sai lầm. Ai biết được. Tiêu Hoàn không cho là đúng, nói, hôm nay thời tiết không tồi, buổi chiều ta bồi ngươi đi trong viện đi một chút đi. Buổi tối chúng ta còn có thể đánh cờ mấy cục. Hạ hầu ngu hợp với ngủ vài thiên, cảm giác tinh thần rất nhiều, vui vẻ ứng hảo, hai người nơi nào cũng không có đi, ở trong nhà pha trộn một ngày. Ngày hôm sau là ngày thứ ba lại mặt Nhật tử. Nhân hạ hầu Hữu Nhiếc cưới chính là hoàng hậu, hoàng hậu là không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ, hôm nay liền biến thành lưu gia người tiến cung đi cấp lưu tứ nương tử Vân An, hoàng gia nữ quyến cùng đi. Hạ hầu ngu lấy cớ không có tham gia hôn lễ, đơn giản cũng không có lấy trưởng công chúa thân phận hồi cung tiếp khách. Tiếp theo bọn họ liền nên đón hạ hầu Hữu Nhiếc đại hôn sau lần đầu tiên đại triều hội. Tiêu Hoàn muốn vào cung, hạ hầu ngu cũng muốn tiến cung. Bất quá là một cái đi gặp thiên tử một cái đi gặp Lưu Thị, Hạ hầu ngu tiếp tục sinh bệnh. Tiêu Hoàn về nhà lúc sau chỉ là cười hôn hôn nàng khuôn mặt, vớt nàng bụng hỏi nàng, chúng ta Tiểu Bảo Bảo hôm nay ngoan không ngoan. Hạ hầu ngu không quá thói quen như vậy thân mật, đỏ mặt gật gật đầu. Tiêu Hoàn ha hả mà cười, hỏi Hạ hầu ngu, nữ quan nói tốt nhất phải cho Tiểu Bảo Bảo đọc đọc sách, ngươi đều cho hắn chuẩn bị cái gì thư, đưa cho ta nhìn xem, ta cũng đọc vài tờ, là kinh thi. Hạ hầu ngu cười nói. Nghe nói ta mẫu thân hoài ta cùng em trai thời điểm đều đối với chúng ta đọc quá. Nhưng ngươi xem, chúng ta hai cái cũng không có thông minh nhiều ít. Tiêu Hoàng nghiêm nghị mà trầm ngâm nói, bất quá hai cái đều lớn lên thật xinh đẹp. Nói bậy. Hạ hầu ngu mặt đỏ đến lợi hại hơn, ngươi đây là nói chúng ta bên ngoài tô vàng nạo ngọc sao. Hai người cho nhau trêu ghẹo. Hạ hầu ngu cảm thấy sung sướng cực kỳ. Lúc sau mấy ngày bọn họ hai cái vừa nói vừa cười, không khí thực hảo ngay cả bọn họ bên người hầu hạ người trên mặt đều mang theo cười hạ hầu ngu liền loa ở đại ẩn túi nghe tiêu hoàn cấp hải tử đọc kinh thi chính thiếu cùng trịnh đa hai huynh đệ lại hồng con mắt xông vào thị phu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính thiếu tức giận địa đạo thiên tử vì sao phải ngươi hồi kiến khang còn muốn cho lư hương đi làm dương châu thứ sử cái gì hạ hầu ngu chấn động đột nhiên ngồi dậy ngươi tiểu tâm một chút tiêu hoàn vội tiến lên đỡ nàng Sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn trịnh đa cùng trịnh thiếu liếc mắt một cái Trịnh đa cùng trịnh thiếu lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai hạ hầu ngu còn không biết chuyện này Nhưng chuyện này nếu đã bị đâm thủng, tưởng giấu giếm được hạ hầu ngu cũng không có khả năng Tiêu hoàn đổ một ly trà uy tới rồi hạ hầu ngu bên miệng, ôn thanh nói Ngươi đừng có gấp, quan viên thăng điều đều là thường có sự, lòng ta hiểu rõ Ngươi đừng vì điểm này việc nhỏ kinh ngạc hải tử Hạ hầu ngu thật sâu mà hít một hơi, lại uống trà. Cảm giác tâm tình bình tĩnh rất nhiều, lúc này mới ngồi thẳng thân thể, hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh đa cùng trịnh thiếu lẩm bẩm mà không dám nói lời nào. Tiêu hoàn nói, là cái dạng này. Ta đi tham gia đại triều hội thời điểm, thiên tử cảm thấy kiến khang trong thành không có cái đắc lực người thủ thành, liền muốn cho lưu tại hồi kiến khang. Nhưng Dương Châu địa lý vị trí quan trọng, lại không có chọn người thích hợp, liền có người hướng thiên tử để cử lưu ương sự tình rốt cuộc như thế nào, còn không có định luận đâu. ngươi cũng biết. Trên triều đình sự không đến cuối cùng là không tính toán gì hết. Cho nên ta liền không có nói cho ngươi. Hạ hầu ngu không tin. Tiêu Hoàn đã từng nói qua, tham gia hạ hầu hữu nghĩa hôn lễ bọn họ liền hồi dương châu đi. Nhưng hắn từ hoa lâm viên trở về lúc sau, liền không còn có để thu thập bọc hành lý sự. Có thể thấy được chuyện này hắn không phải trước tiên đã biết, chính là đoán trước đến sẽ xuất hiện loại sự tình này. Hạ hầu ngu trong lòng tức khắc buồn bực lên. Nàng đối trịnh đa cùng trịnh tiểu nói, các ngươi đi về trước. Ta và các ngươi tỷ phu ngầm nói hai câu lời nói. Nga! chính đa cùng trịnh thiếu nào nào rũ đầu ra thính đường. Đại đô đốc, ra chuyện gì, ngươi lúc này có thể cùng ta nói nói đi. Hạ hầu ngu sụ mặt nói. Tiêu hoàng cười khổ. Không nghĩ tới hắn canh phòng nghiêm ngặt mà tưởng giấu hạ hầu ngu mấy ngày, lại bị trịnh thị hai huynh đệ cấp phá hủy. Này cũng coi như là ý trời đi. Tiêu hoàng liền khiển trong phòng hầu hạ, nói khẽ với nàng nói, hạ hầu hưu nghĩa điên rồi. Hắn cư nhiên đem cái kia hồng liên lưu tại bên người, còn chuẩn bị dùng minh thăng ám hàng thủ đoạn hư cậu ta. Hiện tại mọi người đều đang xem chúng ta chê cười đâu. Ta chuẩn bị tương kế tự kế, trước cùng Hạ Hầu Hữu Nghĩa chu toàn, nhìn xem tình huống lại quyết định như thế nào làm. Hạ Hầu ngu sau một lúc lâu vô ngữ. Hạ Hầu Hữu Nghĩa là nàng nâng đỡ thượng vị, kết quả thành nàng cùng Tiêu Hoàng đối thủ. Tiếp trước Tiêu Hoàng nâng đỡ Hạ Hầu Hữu Phúc thượng nhóm, Hạ Hầu Hữu Phúc lại thành hắn con rối thiên tử, hắn một tay che trời. Ngay cả nàng gái này sắp hạ đường vợ cả, mặc kệ là hạ hầu hưu phúc còn hắn mâu thân phùng thái hậu cũng không dám bên ngoài thượng đối nàng bất kính, có việc còn tưởng thỉnh nàng ra mặt hướng tiêu hoàng cầu tình. Hai so sánh dưới, nàng ánh mắt đến có bao nhiêu kém A. Nàng nói, nếu hạ hầu hưu nghĩa khăng khăng muốn ngươi lưu tại kiến khăng thành, ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ cách hồi Dương Châu. Tiêu hoàng nhẹ nhàng mà cười nói, Dương Châu thứ sử không phải mỗi người đều ngồi được. Nhưng cụ thể làm sao bây giờ? hắn lại không có nói hạ hầu ngu rất là hối hận nàng nói nếu là ngươi lúc trước bác thượng ta ngăn đón ngươi thì tốt rồi lúc này nếu là thác bạc thọ nhân cơ hội tấn công dương châu hạ hầu hữu nghĩa liền không có biện pháp lưu ngươi hiện tại thác bạc thọ bị tiêu hoàn đánh đến run bần bật liền tính là giả vờ tấn công dương châu phỏng trường hắn cũng không dám thân nhóm hôm nay đệ nhất càng. còn có cách một tương đối chế đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi chương hai trăm ba mươi lăm chế Sớm biết rằng như vậy, liền không nên nhanh như vậy thu thập thác bạc tỏ. Tiêu hoàn minh bạch nàng ý tứ, ha hả mà cười, ôm hạ hầu ngu, nói, sớm muộn gì luôn là muốn thu thập hắn. Trừ phi chúng ta không ra đầu, bằng không hạ hầu hữu nghĩa tổng hội trong lòng lo sợ bất an. Nhưng chúng ta nếu là không ra đầu, cũng chỉ có thể bị lưu viên đè nặng không thở nổi. Cùng với hai mặt thụ địch, còn không bằng chức nhưỡng ngoại lại nhưỡng nội. Hẳn là chức nhưỡng nội lại nhưỡng ngoại đi. Hạ hầu ngu nói, Ta xem hạ hầu hữu nghĩa là hạ quyết tâm muốn đem ngươi câu ở kiến Khang thành, ngươi nếu là không thể hồi dương châu, lại có tác dụng gì? Cho nên ta mới không cùng ngươi nói. Tiêu hoàng chân thành địa đạo, ta chính là sợ ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, ta sớm có chuẩn bị, sẽ làm hạ hầu hữu nghĩa phong chúng ta hồi dương châu. Hạ hầu ngu gật đầu, trong lòng vẫn là có chút bất an. Tạ đan dương cùng trình phân cũng có chút bất an. Hai người ở tạ ra trong thư phòng nói chuyện không thể làm tiêu hoàn lưu tại kiến khang thành tạ đan dương nhíu mày nói tiêu hoàn lưu tại kiến khang thành ngươi lại rời đi kinh châu chúng ta trong tay liền không có binh quyền đã không có binh quyền liền cung cấp với bị rút nanh đuốt lá hổ còn có tác dụng gì trịnh phân từ từ gật đầu hạ hầu hữu nghĩa nói lời này thời điểm tuy rằng nhìn như ở nói giỡn, nhưng lại làm sao không phải ở thử bọn họ ta đã hướng trong cung đệ thiệp trịnh phân nói đợi lát nữa ta liền tiến cung đi gặp thiên tử tạ đan dương gật gật đầu dặn dò hắn nói ngươi nói chuyện phải chú ý một chút hiện tại thiên tử cũng không phải là từ trước thiên tử ta chờ ngươi tin tức nếu là thiên tử vẫn là khăng khăng muốn đem tiêu hoàn lưu tại kiến khang ta tái hiện mặt đi khuyên bảo thiên tử chúng ta một khối chi cầu thiên tử miễn cho thiên tử cho rằng chúng ta tổng ở bên nhau có kết đảng hiềm nghi trịnh phân nghe rất là đau đầu nói lúc trước xem hắn còn rất ngoan ngoãn ai biết lại có khác tâm tư tạ đan dương biết trịnh phân theo như lời cái này hắn chỉ chính là hạ hầu hữu nghĩa này thật là ai đều không có nghĩ đến đặc biệt hạ hầu ngu nếu là biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này không biết có thể hay không hối hận lúc trước lựa chọn mà lúc này hiện dương cung hồng liên đang cùng vừa mới đại hôn lại không có nửa điểm vui mừng hạ hầu hữu nghĩa đang nghe chính điện thiên điện châu đầu ghé thai tiêu hoàn khẳng định sẽ không lưu tại kiến khang hắn nếu là dám kháng chỉ không tôn lưu huyên liền có nhược điểm liền tính chúng ta không động thủ lư huyên rõ ràng biết ngại ở tính kế hắn hắn cũng không có cách nào đành phải nghĩ cách đem tiêu hoàn lưu tại kiến khang thành hồng liên tự tin tràn đầy địa đạo hạ hầu hữu nghĩa lo lắng nói vạn nhất tiêu hoàn thật bị lưu tại kiến khang thành kia chẳng phải là làm lưu viên một nhà độc đại biến thành cùng từ trước giống nhau cục diện không phải còn có tạ đan dương cùng chỉnh phân sao hồng liên không cho là đúng địa đạo kia thác bạt thọ đã bị tiêu hoàn đánh đến chật vật không thôi đừng nói huy binh nam hạ liền tính là cùng bắc lương mặt khác vài vị vương tử tranh đấu cũng bởi vì tiêu hoàn hao phi đến không sai biệt lắm Đã không có binh cũng không có tiền, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể để phòng hắn các huynh đệ không đi hắn đất phiên thượng cướp đoạt tài vật thôi. Đã không có bắc lương người, chúng ta còn có cái gì sợ quá. Hạ hầu hữu nghĩa thần sắc ngưng trọng mà gật đầu. Hồng liên âm thầm thở ra một hơi. Hắn liền không tin, hắn bày ra như vậy một cái cục cư nhiên còn lộng bất tử tiêu hoàn. Trịnh phân cùng tạ đan dương cầu tình tự nhiên đều thất bại. Hạ hầu hữu nghĩa nạp thôi thất nương tử vì phi. Nạp phi cùng lập hậu không giống nhau. Lập hậu là muốn quần thần tới hạ, nạp phi chỉ cần tại hậu cung ăn bữa cơm, thậm chí là liền bữa cơm đều không cần ăn. Hạ hầu hưu nghĩa cùng ngày thường giống nhau, cũng không có bởi vì thôi thất nương tử tiến cung liền nghỉ ngơi một ngày. Thậm chí buổi tối cũng không có ngủ lại ở thôi thất nương tử nơi đó. Cái này làm cho thôi thất nương tử lại tức lại thẹn, ủy khuất lặng lẽ khóc một đêm. Vẫn là bồi nàng tiến cung thôi ra ma ma nhịn không được khuyên nàng, nương nương như vậy khóc đi xuống, ngày mai đôi mắt nên sưng lên. Bị người khác nhìn ra tới liền không hảo. Nàng đành phải thu nước mắt, trận tròn mắt tới rồi hướng đông. Hạ hầu hưu nghĩa đối hậu cung hai nữ tử đều không có để ở trong lòng, nên như thế nào vẫn là như thế nào. lư tứ nương tử ở trong cung biết chữ hội hoa, trồng hoa thì thảo, thản nhiên tự tại. Thôi thất nương tử lại sống một ngày bằng một năm. Hạ hầu hưu nghĩa đột nhiên hạ chỉ, nhậm liêu băng vì Dương Châu thứ sử, tiêu hoàng lưu tại kiến khang thành, có khác trọng trách. Đến nỗi là cái gì trọng trách, lại để cũng không để nay phân thánh chỉ làm tiêu hoàn cùng lưu uyên đều phi thường ngoài ý muốn tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu nói đến chuyện này thời điểm thẳng thở dài nói đáng tiếc nếu hạ hầu hữu nghĩa tay cầm trọng binh nói không chừng thật đúng là liền áp chế ta cùng lưu uyên hắn rốt cuộc vẫn là nóng nổi một ít tìm mưu thần cũng quá tuổi trẻ lưu uyên lại cười lạnh liên tục cùng phạm thị nói ta xem hạ hầu hữu nghĩa như thế nào xong việc phạm thị nói tiêu ngài mặc kệ chuyện này sao như thế nào có thể mặc kệ lư uyên lanh khốc địa đạo Ta còn chờ ra mặt thu thập tàn cục đâu. Nhưng hạ hầu hữu nghĩa kịch liệt ra ngoài mọi người dự kiến. 10 tháng 22 ngày, là lư tứ nương tử phong hậu đại điện. Trong triều thần tử đều tiến cung chiều hạ. Hạ hầu ngu phiền lòng hạ hầu hữu nghĩa này đó tiểu so đo, không nghĩ thấy hắn, không có tiến cung. Đỗ tuệ chỉ thở dài, ở tiễn đi tiêu hoàn sau nói, nếu không trưởng công chúa đi trang viên ở vài ngày đi. Cũng miễn cho xã giao này đó việc vặt. Hạ hầu ngu gật đầu, phân phó A lương thu thập bọc hành lý nếu đại đô đốc thật sự bị lưu tại kiến khang thành chúng ta vừa lúc đi trang viên qua mùa đông nếu là đại đô đốc có biện pháp rời đi kiến khang thành chúng ta vừa lúc từ vùng ngoại ô trực tiếp đi bến tàu đỗ tuệ thẳng gật đầu cùng nàng thương lượng nói nô phu nhân bên kia làm người tặng rất nhiều đồ vật lại đây còn nói quá muốn đi dương châu thành cùng ngài một khối ăn tết ngài xem nô phu nhân có phải hay không làm người đưa cái tin làm nàng quá mấy ngày lại khởi hành nếu là nô phu nhân hỏi tới liền nói ngươi còn không có quyết định đi theo đại đô đốc đi Dương Châu vẫn là lưu tại kiến khang đái sản được không hạ hầu ngu nghĩ nghĩ đồng ý chính dặn dò Đỗ Tuệ như thế nào cấp Ngô Phu nhân viết thư bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào hạ hầu ngu cùng Đỗ Tuệ hơi giận tiêu bị thần sắc hoảng loạn mà bước nhanh đi đến hắn qua loa mà cấp hạ hầu ngu hành lễ khẩn trương nói trưởng công chúa chúng ta bị cấm vệ quân cấp vây quanh dẫn đầu người ta nói trong thành quá rối loạn bọn họ là tới bảo hộ trưởng công chúa an toàn Tại sao lại như vậy? Đỗ tuệ sắc mặt trắng bệnh. Hạ hầu ngu trong lòng lộn bột một tiếng. Tiêu hoàn còn ở trong cung. Chẳng lẽ tiêu hoàn ra chuyện gì? Nếu không hạ hầu hữu nghĩa làm sao dám lớn như vậy lá gan vây nàng tòa nhà. Nàng sắc mặt tức khắc rất khó xem. Nàng hỏi tiêu bị, ngươi hỏi rõ ràng. Tới đều là chút người nào? Chúng ta còn có bao nhiêu bộ khúc, một ngày tam ban, đều ở bên trong phủ tuần tra. Kia dẫn đầu nếu nói là tới bảo hộ chúng ta. Vậy đem bọn họ đều ngăn ở ngoài cửa, không cho phép bọn họ vào phủ. Là, tiêu bị nói, ta xem qua lệnh bài, những người đó thật là cấm vệ quân người. Chúng ta trong phủ còn có một ngàn bộ khúc, thủ phủ vậy là đủ rồi. Nhưng nếu thật là cùng cấm vệ quân đối thượng, cùng triều đình đối thượng, đó chính là mưu nịch, có bao nhiêu người dám động thủ liền khó nói. Hạ hầu ngu cũng minh bạch, nàng mặt trầm như nước, làm tiêu bị nghĩ cách đi hỏi thăm tiêu hoàn tình cảnh. Nếu là ta cậu không muốn nói cho ngươi, ngươi nghĩ cách tiến một lần cùng đi như thế nào, ta tới nói cho ngươi. thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng, ngày mai đổi mới cũng ở buổi tối. chương hai trăm ba mươi sáu quyết định. tiêu bị biết sự tình quan trọng, hắn thần sắc lạnh lùng mà ứng đúng vậy, thấp giọng nói, trưởng công chúa yên tâm, không thành công, liền xả thân, ta vô luận như thế nào đều sẽ tìm được đại đô đốc. ngụ ý, hắn cũng không tin tưởng trịnh phân, cảm thấy không có khả năng được đến chỉnh ra cái gì trợ giúp. hạ hầu ngu cũng không tin trịnh phân. Nếu là tiêu hoàn ra chuyện gì, lấy trịnh phân thân phận địa vị, liền tính là không có thể trước tiên biết, song việc cũng nên có điều cảnh giác, hẳn là cho nàng mật báo mới là Nhưng cho tới bây giờ, chính ra đều không có người liên hệ nàng. Nhưng nàng ở trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, nóng trông nàng tại đây trên đời duy nhất mấy cái thân nhân cùng nàng còn có chút hứa tình phân. Chính ngươi cẩn thận. Hạ hầu ngu thấp giọng dặn dò tiêu bị. Tiêu bị gật đầu, đang muốn rời đi, A Lương vội vàng chạy tiến vào, bạch khuôn mặt thấp giọng nói. Trưởng công chúa, có nữ tử nói là lư hoàng hậu bên người hầu hạ người, có quan trọng sự thấy ngài. Lư tứ nương tử. Hạ hầu ngu không khỏi cùng tiêu bị trao đổi một ánh mắt. Thỉnh nàng tiến bảo. Hạ hầu ngu trầm giọng nói, mặc kệ lư hoàng hậu là có ý tứ gì, ta không đến mức không dám thấy nàng người. Á lương gật đầu. Tiêu bị lảng tránh ở bình phong sau. Á lương lanh cái mang mũ có dèm nữ tử đi đến. Thấy thính đường ánh đèn làm đạo, không có hầu hạ người, nàng kia thực rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi tiến lên cấp hạ hầu ngu hành lễ, thấp giọng nói, trưởng công chúa thứ lỗi, nhân sự tình quan trọng đại, ta liền không thoát mũ có rẻm. lư hoàng hậu làm ta cấp trưởng công chúa mang lời nhắn, thiên tử triệu kia hồng liền suối rủ, muốn sát đại đô đốc. nhân sợ ở trong cung động thủ kinh động người khác, đem đại đô đốc dẫn đi hoa lâm viên. trưởng công chúa nếu là muốn tìm đại đô đốc, không ngại đi trước hoa lâm viên cứu giúp. tiêu hoàn quả nhiên đã xảy ra chuyện, hạ hầu ngu cũng không kinh ngạc, nhưng lư tứ nương tử lựa chọn lại làm nàng kinh ngạc không thôi. Nhịn không được nói, "Lư hoàng hậu vì sao phải như thế giúp ta?" Nàng tự nhận đối Lư tứ nương tử cũng không tốt, thậm chí ẩn ẩn có chút nhằm vào Lư tứ nương tử. Nàng kia trầm mặc một lát, nói, "Hoàng hậu nương nương nói, tiên đế đối nàng lấy lễ tương đãi, nàng rất là cảm kích, giúp trưởng công chúa cũng là vì báo đáp tiên đế tri ân." Nói xong, nàng hướng tới Hạ hầu ngu hành một cái lễ, thấp giọng nói, "Việc này không nên chậm trễ, ta cũng không tốt ở trưởng công chúa phủ nhiều dừng lại. Đi trước cáo tử." Tiên đế Nhưng hắn em trai khi nào cùng lư tứ nương tử có liên quan. Cái gọi là lấy lễ tương đái là chỉ cái gì đâu. Hạ hầu ngu khó hiểu. Nàng kia đã nói, còn thỉnh trưởng công chúa sớm ngày phái người đi phía trước hoa lâm viên, thiên tử mang theo bộ phận cấm vệ quân đi hoa lâm viên. Tại đại nhân, chính đại nhân cùng đại tướng quân tuy rằng biết đại đô đốc bị nhốt hoa lâm viên, còn tưởng rằng thiên tử chỉ là tưởng loát đại đô đốc quan chức, không biết thiên tử đã quyết định đối đại đô đốc độc thủ, còn chuẩn bị trước khoanh tay đứng nhìn chờ đến ngày mai lại tiến cung khuyên giải an ủi thiên tử làm đại đô đốc thừa bọn họ tình đâu hạ hầu ngu cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh biết không phải truy cứu lư từ nương tử dụng ý thời điểm nàng thỉnh nàng kia đại nàng hướng lư từ nương tử nói lời cảm tạng thỉnh a lương tặng nàng kia từ cửa sau ra phủ nàng trong lòng lại sóng to do lớn cảm xúc kích động nàng cho rằng thôi thất nương tử cuối cùng lại vì vinh hoa phú quý tiến cung làm phi tần nàng không thích lư từ nương tử lại ở mấu chốt thời điểm phái người tới cấp nàng báo tin Là nàng ánh mắt quá kém, cùng đối người đối sự sai thân mà qua, vẫn là bởi vì nàng trọng sinh, này thế cùng kiếp trước so sánh với, rất nhiều sự đều thay đổi. Hạ hầu ngu không biết. Nàng tâm tình phi thường phức tạp. Không thể nói tiếc nuối càng nhiều một ít, vẫn là đoán giận càng nhiều một ít. Trường công chúa, nàng kia nói đúng, còn thỉnh ngài nhanh chóng quyết định. Tiêu bị không biết khi nào từ bình phong mặt sau đi lên trước tới, cung kính về phía nàng hành lễ, có chút dồn dập địa đạo, thiên tử nếu sớm có chuẩn bị. Hiện tại chúng ta người chỉ sợ đều ra không được, càng đừng nói thực mau liền thẩm tra đại đô đốc rốt cuộc là ở trong cung vẫn là ở hoa lâm viên. Nói cách khác, hạ hầu ngu lúc này đến lựa chọn là hẳn là tin tưởng lư tứ nương tử vẫn là lựa chọn tin tưởng bọn họ phía trước đoán trước. Hạ hầu ngu trên chán toát ra mật mật hãn. Tiêu bị không dám quấy giày nàng, lại nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Trong phòng nghe châm nhưng lạc. Hạ hầu ngu tâm niệm bay lộn. Lư tứ nương tử có cái gì lý do lừa nàng nếu tiêu hoàn như bọn họ dự đoán ở trong cung, hạ hầu hưu nghĩa khẳng định sẽ không động hắn, vô cơ giết thân tử, đặc biệt là còn từng công ở xã tắc thân tử, hạ hầu hưu nghĩa liền sẽ chứng thực bạo quân thanh danh, hạ hầu hưu phúc nếu là có năng lực, có thể vũ lực yêu cầu hạ hầu hưu nghĩa xuống đài Sách sử thượng đều không thể chỉ trích hạ hầu hưu phúc có sai, hạ hầu hưu nghĩa có nốc cũng không có khả năng nốc đến trình độ này, lư tứ nương tử nói được liền rất có đạo lý, hơn nữa. Liên tính lư tứ nương tử muốn ham hại nàng, nhiều nhất bất quá là nói nàng nhu lịch, nhưng nàng chỉ là phái người đi trước hoa lâm viên nói, hoa lâm viên chỉ là một chỗ hoàng gia lâm viên, đại nhưng lấy mặt khác sự qua loa lấy lệ qua đi. Hạ hầu ngu lập tức có quyết đoán. Nàng ngưng thanh nói, tiêu bị, ngươi nghĩ cách dẫn người đi hoa lâm viên. Tiêu bị hiểu được. Hắn hướng tới hạ hầu ngu hành lễ, nói, trưởng công chúa yên tâm, ta ở, đại đô đốc ở. Hạ hầu ngu trịnh trọng mà hướng tới hắn gật đầu, nói ta muốn ngươi cùng đại đô đốc đều bình an mà trở về tiêu bị gật đầu xoay người đi nhanh rời đi thính đường trong lúc nhất thời thính đường yên tĩnh như nước lặng a lương thật cẩn thận mà đi đến thấp giọng nói trưởng công chúa cấm vệ quân thống lĩnh cầu kiến không thấy hạ hầu ngu lạnh mặt nói hắn có cái gì tư cách tới gặp ta a lương không dám nói lời nào ngoài cửa truyền đến nam tử to lớn vang dội thanh âm trưởng công chúa thần cấm vệ quân thống lĩnh cầu kiến đây là không thấy không được ý tứ Ai cho hắn lớn như vậy lá gan. Hạ hầu hưu nghĩa, thật đúng là quá coi thường nàng. Nàng xoay người gỡ xuống treo ở thính đường làm phụ tùng cung tiễn. A lương hoàng sợ, kêu sợ hãi một tiếng trưởng công chúa. Có người từ ngoài cửa đi vội tới. Hạ hầu ngu không chút do dự một mũi tên bắn tới. Bạch vũ tiến bắn ở người tới cánh tay thượng. Người tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội bưng kín cánh tay. Huyết từ ống tay áo tầm ra, thực mau nhiễm hồng ống tay áo. Trưởng công chúa. Thân người tới còn muốn thông báo tên họ. Hạ hầu ngu đã liếc mắt một cái chừng qua đi, lạnh lùng nói, ta nói, ta ai cũng không thấy. Nói, nàng vững vàng đứng yên, chậm rãi cải tên kéo cung. Người tới do dự một lát, lập tức lui xuống. Chỉ chưa vài giọt rơi trên mặt đất huyết. Hạ hầu ngu chán ghét nhìn thoáng qua, phân phò A Lương, đem này quét tước sạch sẽ. Giờ muốn chết. A Lương chưa từng có gặp qua như vậy đằng đằng sát khí hạ hầu ngu, phản phất một lời không hợp liền phải giết người dường như. Là. Nàng nơm nớp lo sợ mà hẳn là Hạ hầu ngu xoay người vào nội thất A lương phát hiện nàng mang theo cung tiễn cùng nhau vào nội thất Nàng đột nhiên tim đau như cắt Trưởng công chúa khẳng định cũng thực sợ hãi đi Bằng không nàng sẽ không tùy thân mang theo vũ khí Đại đô đốc rốt cuộc ở trong cung vẫn là ở hoa lâm viên đâu Nếu lư hoàng hậu chỉ là vì bám trụ trưởng công chúa Đại đô đốc nếu bởi vậy ra chuyện gì Trưởng công chúa lại sẽ là như thế nào tâm tình đâu Còn có trưởng công chúa hiện giờ có mang chuyện này tuy rằng không có nói cho thiên tử lại cũng không có gạt thôi thị đám người nếu là những người đó phát hiện có thể hay không lấy trưởng công chúa cùng đại đô đốc làm giao dịch đâu a lương hướng ra ngoài nhìn lại giống như như vậy là có thể cùng những cái đó đem trưởng công chúa phủ bao quanh vây quanh cấm vệ quân rằng co dường như thân nhóm hôm nay đệ nhất càng còn có canh một phải đợi một hồi đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi chương hai trăm ba mươi bảy đi ra chờ đợi là thống khổ Hạ hầu ngu lại không thể không đợi đãi. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Nếu thượng vị chính là hạ hầu hưu phúc sẽ thế nào? Nếu nàng không phải lúc này có thai, tiêu Hoàn có phải hay không càng cảnh giác? Mặc kệ có cứu hay không đến ra tiêu Hoàn, bọn họ đều cùng hạ hầu hưu nghĩa phản mục. Thiên hạ to lớn, bọn họ hẳn là đi nơi nào? Thương Dương. Quá xa. Chỉ sợ bọn họ đi đến nửa đường liền sẽ bị hạ hầu hưu nghĩa người đuổi theo. Nô Trung. Liền càng không thỏa đáng. Nô chung mà chỗ trung gian, bọn họ sẽ bị bao quanh vây quanh. Chẳng lẽ đi Bắc Lương không thành? Hạ hầu ngu không khỏi nhẹ nhàng mà sờ sờ bụng. Nếu không có nàng cái này trưởng công chúa, lấy tiêu Hoàn bản lĩnh, chạy trốn tới Bắc Lương cũng có thể làm ra một phen đại sự tới. Tựa như cô Hạ, không cũng ở Bắc Lương hô mưa gọi gió nhiều năm như vậy sao? Hùng chi tiêu Hoàn còn ở trường an thành nơi đó để lại ngô kiểu này một chi binh mã. Người khác nàng không dám nói, nhưng cô Thái Hậu khẳng định thực hoan nên hắn nghĩ đến đây hạ hầu ngu ánh mắt trầm trầm tiêu hoàn hảo thuyết đến nơi nào đều có thể một lần nữa bắt đầu nàng đâu nơi nào lại là nàng về chỗ nàng lại sờ sờ bụng nếu không có đứa nhỏ này nàng cũng không sợ chạy đi mai danh nhận tích thậm chí là vân du tứ hải nhưng nàng có đứa nhỏ này kiến khang thành tường thành ba thức hậu nàng chạy đi thời điểm hải tử có thể bình yên vô sự sao hạ hầu ngu lẳng lặng mà ngồi ở giường trước nhẹ nhàng mà vô ấu về trong bụng hải tử Có đôi khi, yêu cầu thiên hướng hổ sân hành. Thật sự không được, nàng liền tiến cung đi. Giết hạ hầu hưu nghĩa. Hạ hầu ngu thật sâu mà hít một hơi, chậm dại đứng lên, ở trước bàn ngồi xuống, cầm lấy mấy ngày hôm trước thôi thị cùng liêu thị nói cho nàng làm một nửa đồ lót. Đứa nhỏ này, tới cũng thật không phải thời điểm A. Nàng quả nhiên không có làm mẫu thân mệnh. Hạ hầu ngu cao giọng kêu A Lương. A Lương chạy tiến vào Trường công chúa. Nàng đầy mặt hoảng sợ, nói, ngài. Ngài đây là làm sao vậy? Hạ hầu ngu đầy mặt nước mắt, chính mình lại không biết. A lương vội cầm khăn cấp hạ hầu ngu lau mặt, ngươi đừng khóc ca. Đại đô đốc nhất định sẽ không có việc gì. Phải không? Hạ hầu ngu cầm khăn, sau một lúc lâu mới ý thức được chính mình đây là rơi lệ. Khi nào nàng trở nên như vậy yếu ớt? Hạ hầu ngu lau trên mặt nước mắt, phân phó A lương, ngươi đi xem trong nhà còn có bao nhiêu người có thể sử dụng, đều gọi vào thính đường tới, ta có lời muốn nói á lương bất an mà lùi xuống. Thức mau, hầu hạ hạ hầu ngu người đều tới rồi. Hạ hầu ngu nhìn rầm rạp đầu người, lạnh lùng nói, ta cùng thiên tử nháo phiên, về sau nhật tử chỉ sợ không hảo quá. Đại gia nếu là muốn chạy, hiện tại nói ra, ta thả các ngươi ra phủ. Nếu là không nghĩ đi, theo ta, về sau là xét nhà diện tộc vẫn là lưu đầy nặng dặm, đều đến đi theo ta. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tuy rằng trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chuyện tới trước mắt từng cái vẫn là thực sợ hãi. Hạ hầu ngu đem trường hợp nhường cho A Lương, nói, nhanh lên làm quyết định. Chúng ta đợi lát nữa muốn ra phủ. bị cấm vệ quân vây quanh còn muốn ra phủ, xem kia cấm vệ quân thống lĩnh bộ dáng, bọn họ không dám đối trưởng công chúa bất kính, lại sẽ không đối bọn họ này đó trưởng công chúa bên người hầu hạ thủ hạ lưu tình. A Lương trong lòng dùng mình, vội cúi đầu nhận lời, tặng Hạ hầu ngu đi nội thất. Hạ hầu ngu bên người hầu hạ cơ hồ đều giữ lại, nàng trong lòng vĩ an. Nàng đối A Lương nói, đều thay đổi hồ phục, chuẩn bị tùy ta tiến cung. A Lương gật đầu, thần sắc ngưng trọng mà đi ra ngoài. Ngoài phòng lại là một trận ồn ào, hơn nữa động tĩnh so với phía trước còn muốn đại. Hạ hầu ngu kêu A Lương, A Lương lại không có trả lời. Hạ hầu ngu nhũ mày, đi ra ngoài. Bên người nàng hầu hạ vội cho nàng nhường ra một cái lộ ra tới, nàng liền thấy Tiêu Hoàn Phong trần mệt mỏi, thần sắc lạnh lùng mà dẫn dắt Tiêu bị bước nhanh đi đến. Hạ hầu ngu trợn mắt há hốc mồm. Tiêu hoàn lại nói, tấn lăng, thu thập đồ vật, chúng ta đi trang viên trụ chút thời gian. Ngươi, ngươi ngươi không sao chứ. Hạ hầu ngu đầu góc loạn loạn, căn bản không biết chính mình đều nói chút cái gì. Ta không có việc gì. Tiêu hoàn hướng tới nàng cười, an mặc vẫn là ra cửa khi tiêu kiện quần áo, thực hỗn độn, dừng ở hạ hầu ngu trong mắt, lại cảm thấy là như vậy thân thiết. Ta không có việc gì. Hắn nói, nhẹ nhàng mà ôm ôm hạ hầu ngu, nói, thực xin lỗi. Làm ngươi bị sợ hãi ta không nghĩ tới hạ hầu hữu nghĩa sẽ như vậy lô mãng ngươi có khỏe không hải tử có khỏe không hắn nói xong lại nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng bụng hạ hầu ngu một cái giật mình tỉnh táo lại nàng vội nói đã xảy ra chuyện gì ngươi gặp được bên ngoài cấm vệ quân sao nàng giọng nói còn không có lạc nàng liền thấy băng bó cánh tay thượng miệng vết thương cấm vệ quân thống lĩnh vội vã mà dẫn dắt người vọt tiến vào tiêu hoàn lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái xoay người lại lại ánh mắt bình thản Thanh em ôn nu nói, ta sẽ xử lý. Người đi theo ta đi là được. Hạ hầu ngu hốc mắt hơi ướt. Có thể thấy được tiêu hoàn là xông vào tiến vào. Hắn lựa chọn tốt nhất còn không phải là mang theo tiêu bị đám người chạy đi sao. Vì cái gì phải về đầu. Thượng như kiếp trước dường như. Rõ ràng đã đi rồi, lại chạy trở về. Cuối cùng cùng nàng cùng nhau bị chết ở những cái đó đất đá dưới. Nhưng như vậy tiêu hoàn, lại làm nàng tâm động không thôi. Cảm thấy an tâm. Cảm thấy kiên định. Cảm thấy có người nhớ thương, có người yêu cầu. Phía trước lộ có lẽ rất khó, nhưng đối nàng tới nói, lại không sợ hãi. Hảo! Nàng nghe thấy chính mình cười nói, gắt gao mà cầm tiêu Hoàn tay. Tiêu Hoàn có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có cự tuyệt nàng. Đi thôi! Hắn nói, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Cấm vệ quân thống lĩnh ngăn ở hắn trước mặt. Tiêu Hoàn hơi hơi mà cười, nói, ta không bằng đả thương ngươi đi. Như vậy ngươi trở về đối thiên tử cũng có một cái giao đãi cấm vệ quân thống lĩnh trầm mặc thật lâu sau tiêu hoàng nắm hạ hầu ngu tay vòng qua hắn đi ra ngoài cấm vệ quân thống lĩnh không chi thanh những cái đó cấm vệ quân liền nhìn bọn họ như vậy đi ra công chúa phủ lúc này sắc trời đã tối chung quanh không có xem náo nhiệt người ập vào trước mặt không khí lại mới mẻ hợp lòng người hạ hầu ngu ôn nu hỏi tiêu hoàng chúng ta đi nơi nào đi ngươi ở vùng ngoại ô trang viên tiêu hoàng đương nhiên mà cười nói ngươi vừa rồi không có nghe thấy ta nói sao ta tưởng lấy cớ Hạ hầu ngu cười nói, chúng ta đi trang viên, thật sự không thành vấn đề sao? Không biết. Tiêu hoàn nhìn qua cùng ngày thường cũng có chút không giống nhau. Giống như càng thả lỏng, càng thản nhiên. Hoàng thượng chỉ là bị người che giấu, thực mau là có thể hiểu được. Hắn cười nói, chúng ta làm thần tử, không thể mặc kệ nó, cũng không thể cứ như vậy ném xuống liền đi, vẫn là muốn cùng thiên tử nói một chút đạo lý, nói nói thị phi đúng sai. Hạ hầu ngu kinh ngạc, nói, hồng liên ra sao? Không như thế nào. Tiêu Hoàn một mặt đạm nhiên địa đạo, một mặt đỡ nàng thượng bên cạnh xe bò, như vậy tiểu nhân, là ai cũng có thể giết chết. Hạ hầu ngu không có nghe hiểu. Tiêu Hoàn cười lạnh nói, giết hồng liên, hạ hầu hữu nghĩa tự nhiên liền thành thật. Hắn lại như thế này trở ra hoa lâm viên sao. Hạ hầu ngu vội nói, ngươi như thế nào không có cùng hạ hầu hữu nghĩa một đạo lại đây. Nàng đây là muốn cho hắn bắt cóc hạ hầu hữu nghĩa sao. Tiêu Hoàn ha ha mà cười, cảm thấy lúc này hạ hầu ngu đáng yêu cực kỳ yên tâm hắn nhìn không được sờ sờ hạ hầu ngu đầu thấp giọng nói Liên tính không có hạ hầu hữu nghĩa nơi tay hắn cũng đừng nghĩ động được ta đã xảy ra chuyện gì hạ hầu ngu không khỏi lại lần nữa hỏi thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương hai trăm ba mươi tám cố kỵ tiêu hoàn một mặt thân thủ giúp hạ hầu ngu điều chỉnh nhận túi làm nàng có thể ngồi đến càng thoải mái một chút một mặt thấp giọng nói ta biết hạ hầu hữu nghĩa bất an hảo tâm sợ lưu liên từ giữa phá dối vẫn luôn để phòng lưu liên ra tay ai biết lưu liên không có ra tay hạ hầu hữu nghĩa lại trước ra tay lại nói tiếp cũng là ta vận khí tốt hạ hầu hữu nghĩa đối ta nổi lên sắc tâm lại sợ giết hại đại thần sự làm hắn thanh danh quét giác khiến cho van thế gia phản cảm cùng đánh trả tin vào hồng liên kiến nghị đem ta dẫn hướng hoa lâm viên nói là ở bên kia mở tiệc chiêu đại ta ta lúc ấy liền cảm thấy không hợp với lẽ thường bên người đi theo đều là tử sĩ thêm chi hạ hầu hữu nghĩa không dám bốn phía điều động cấm vệ quân chuẩn bị đánh lén ta Vị ta nhìn ra tới lúc sau, đơn giản tiên hạ thủ vi cường, lập tức liền khống chế được Hạ hầu Hưu nghĩa, cũng lấy hồng liên mị thượng, kính hiến phỉ báng vì tử, trực tiếp rút kiếm giết hồng liên. Nói tới đây, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, giữa mày tất cả đều là khinh thường chi sắc. Hạ hầu Hưu nghĩa dọa chơn váng, cho rằng ta sẽ liền hắn cùng nhau giết, kệ ra quần mà bò vào bản thờ hạ trốn tránh không muốn ra tới. Ta đơn giản làm người kêu Lư Liên lại đây, cùng Lư Liên nói hảo điều kiện, từ trước thánh dụ coi như là đánh dám. Cho là hạ hầu hưu nghĩa đầu gốc nóng lên, ta như cũ nhậm dương châu thứ sử, cầm tiết tử, dự, dương tăng châu. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải tới tìm ta? Lời nói đã đến hạ hầu ngu bên miệng, nàng vẫn là đem những lời này cấp nuốt đi xuống. Nàng bản năng là sợ hãi lúc này tiêu hoàng trả lời. Nếu hắn trả lời ngươi là của ta vợ cả, ta tự nhiên muốn tới tiếp ngươi, nàng hẳn là như thế nào trả lời đâu. Nếu hắn trả lời chúng ta cùng chung hoàn nạn, tự nhiên muốn phúc họa cùng nhau nàng lại hẳn là như thế nào trả lời đâu nay đó ý niệm ở hạ hầu ngu trong đầu chợt lóe mà qua Xu lợi tị hại là bản năng nàng lập tức sửa lại một cái cách nói một khi đã như vậy chúng ta vì sao phải hồi trang viên không bằng trực tiếp hướng dương châu đi hảo ngươi làm cho hạ hầu hữu nghĩa mặt giết hồng liên hạ hầu hữu nghĩa khẳng định đã dọa phá gan hắn khẳng định sẽ ỷ lại lưu tuyên chúng ta ở kiến khang quá nguy hiểm ngươi hẳn là làm hạ hầu hữu nghĩa cùng ngươi cùng nhau ra khỏi thành Tiêu chẳng phải thành hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tiêu hoàng cười nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, có làm hạ hầu ngu xem không hiểu cảm xúc quay cuồng. ta không thể làm người như vậy. Nói xong, hắn giúp nàng sửa sang lại vạt áo, ôn thanh nói, tấn lăng, có chút lời nói, chúng ta trở về trang viên lại nói. Sau đó hắn thả màn xe, cao giọng phân phó tùy tùng, chúng ta ra khỏi thành. Xe bò ngoại là chỉnh tề nhận lời thanh. Cô tầm thường trong thanh âm, xe bò chậm rãi chỉ trưởng công chỗ phủ cửa thành thủ vệ cầm cháy đem đưa bọn họ ra khỏi thành ngoài thành ánh trăng thanh lãnh chiếu trong thiên địa một mảnh thanh minh hạ hầu ngu không có thể nhìn xuống kéo tiêu hoàng đến xe bỏ nói chuyện vì cái gì muốn ở trang viên lưu đình một khi hạ hầu hữu nghĩa cùng lư uyên liên thủ chúng ta không có khả năng thuận lợi mà trở lại dương châu không cần lo lắng tiêu hoàng ý bảo nàng không cần nói chuyện ta đều có an bài ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo ngủ một giấc ta nghe a lương nói ngươi mau một ngày không có chớm mắt ngươi liền tính chính mình đĩnh đến trụ còn phải ngẫm lại trong bụng hài tử mới là hạ hầu ngu ngạc nhiên tay nàng phúc ở trên bụng thấp giọng nói là vì hài tử sao hài tử còn không có hai tháng nếu là vội vã lên đường khả năng sẽ đẻ non cho nên tiêu hoàn an bài xe bỏ tới đón nàng trên thực tế tiêu hoàn càng thói quen bắc lương bên kia xe ngựa phải không nàng yên lặng nhìn tiêu hoàn tiêu hoàn muốn nói lại thôi thật lâu sau lại ở hạ hầu ngu dưới ánh mắt không cấm nhẹ nhàng mà gật gật đầu Nói, chúng ta không thể làm hài tử xảy ra chuyện. Hạ hầu ngu trường thấu một hơi, trong lòng nói không nên lời là cao hứng vẫn là mất mát. Ta đã biết. Nàng nói, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ hài tử của chúng ta. Tiêu hoàng gật đầu, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi muốn hay không nghỉ một lát. Chúng ta sẽ ở trang viên dừng lại hai ngày, sau đó khởi hành đi Dương Châu. Liên tính đi Dương Châu lại có thể như thế nào đâu. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử bọn họ lại có thể trốn đi đâu đâu hơn nữa rời đi kiến khang thành bọn họ liền thoát ly miếu đường không có biện pháp ảnh hưởng triều đình thế cục lần này cùng hạ hầu hữu nghĩa quyết liệt lại làm lưu viên được lợi hạ hầu ngu cắn chặt răng, thấp giọng nói không bằng cùng lập hạ hầu có phúc thượng vị đi tuy rằng nàng không thích phùng thái hậu nhưng tổng so làm một thanh kiếm lúc nào cũng treo ở chính mình đỉnh đầu muốn hảo tiêu hoàn lập tức minh bạch hạ hầu ngu ý tứ hắn thấp giọng mà cười Hạ hầu ngu mạc danh mặt đỏ. Tiêu Hoàn lại nói, tấn lăng, ngươi thích phương bắc sao? Cái gì? Hạ hầu ngu nhất thời không có minh bạch, đãi nàng nghe minh bạch lúc sau, một lòng tức khắc huyền lên. Nàng do dự nói, ngươi, ngươi đây là tưởng đầu nhập vào bắc lương sao? Sao có thể? Tiêu Hoàn cười nói, người nhà của ta đều ở ngô Trung, ta không có khả năng ném xuống bọn họ một người chạy trốn. Lúc trước cố hạ là bởi vì đã không có tộc nhân, nếu không hắn khẳng định sẽ trở về cố hạ thậm chí bởi vì cùng ngô ra quan hệ tưởng tiếp đi ngô thị hắn là cái nhớ tình bạn cũ người hạ hầu ngu mắt lộ ra hoang mang tiêu hoàn đệ thấp thanh âm nói tấn lăng dương châu không phải lâu dài chi kế nhất thỏa đáng biện pháp chính là chúng ta bắt thượng lấy toàn bộ dự châu làm cơ sở thạch chậm rãi cùng lạc dương thẳng tiến dự châu một nửa ở bắc lương một nửa ở triều đình ở bắc lương xưng bắc dự châu ở triều đình xưng nam dự châu lấy dự châu làm cơ sở thạch nói cách khác Muốn thống nhất Nam Bắc Dự Châu Hạ Hầu ngu hoảng sợ Chẳng lẽ Tiêu hoàn tưởng tự lập vì vương Tiêu hoàn không có dấu giếm chính mình dạ tâm Hắn nói Ta vẫn luôn tưởng Bắc Phạt Nhưng từ ta lần đầu tiên Bắc Phạt thất bại lúc sau Ta liền minh bạch Nếu tưởng dựa vào triều đình Là vĩnh viễn đều không thể thành công Ta phía trước đem thác bạt thọ đánh đến chật vật đại bại Chính là muốn thử xem ta có thể hay không Ở Bắc Dự Châu dừng chân Hạ Hầu hưu nghĩa lòng dạ hẹp hỏi Tự cho mình rất cao Liền tính lúc này bất hòa ta khởi kẽ hở, giả lấy thời gian, chúng ta chi rằng cũng sẽ có không thể cứu vãn mâu thuẫn. Cùng với lúc ấy lại làm tính toán, không bằng phòng ngừa chú đáo. Chỉ là ta không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy. Bất quá cũng hảo, miễn cho ta lãng phí thời gian. Chúng ta đi bắt Dự Châu, đánh hạ Bắc Lương. ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Hầu Ngu cảm thấy trong lòng rôn sợ. Bọn họ này vừa đi, chỉ sợ cũng muốn cùng triều đình quyết liệt. Cùng triều đình quyết liệt nàng không sợ nhưng nàng sợ trong bụng hài tử không thể bình an thuận lợi mà lớn lên ta nàng không khỏi lại lần nữa sờ sờ bụng tiêu hoàn bắt tay phúc ở tay nàng thượng tấn lăng hắn ở nàng bên thai nói nhỏ ta chính là vì hài tử của chúng ta mới không thể hướng hạ hầu hữu nghĩa cùng lưu lên túi đầu ta khi còn nhỏ xem qua van quá nhiều xem thường ta không thể làm hài tử của chúng ta rơi xuống nào cái kia hoàn cảnh đạo lý hạ hầu ngu làm sao không rõ nhưng hạ quyết tâm lại một kiện chuyện khó khăn tiêu hoàn không có thúc giục hạ hầu ngu Hạ hầu hữu đạo làm thiên tử thời điểm, nàng thậm chí nguyện ý vì bảo hộ hạ hầu hữu đạo gả cho hắn, có thể thấy được nàng đối hiện dương cung là cỡ nào coi trọng, đối thân phận của nàng địa vị là cỡ nào kiêu ngạo. Hắn hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện mà đi theo hắn đi, mà không phải bị tình thế bức bách. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Đợi lát nữa còn có canh một. Sau đó, tức tiên kiều còn có hai, tam trương liền kết văn, tích cốt văn có thể khai đọc. mươi 239 nhìn xem. Tiêu Hoàng nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên trở nên phi thường nóng nảy. Nếu Hạ Hầu ngu quyết định lưu tại Kiến Khang thành đâu? Tuy rằng nàng lưu tại Kiến Khang thành không có bất luận cái gì bảo đảm, ít nhất còn có Trịnh phân che chở, liền tính mất đi trưởng công chúa Tôn sư, lại cũng giống nhau có thể áo cơm vô ưu, thả bên người tất cả đều là nàng quen thuộc thân nhân. Đi theo hắn đi Dương Châu, tiền đồ chưa biết không nói, còn ý nghĩa nàng đem quá thượng một loại khắc cùng Kiến Khang thành khi hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Nàng nguyện ý thừa nhận loại này nguy hiểm. Trường loại này sinh hoạt sao?" Tiêu Hoàn cuộc đời lần đầu tiên hối hận, cảm thấy hắn hẳn là ở đoán trước đến hắn khả năng sẽ cùng Hạ Hầu Hữu nghĩa trở mặt thời điểm, nên đem hắn ý tưởng nói cho Hạ Hầu ngu, mà không phải chuyện tới trước mắt buộc Hạ Hầu ngu làm lựa chọn. Có phải hay không ở hắn trong lòng, vẫn luôn sợ hãi nghe được Hạ Hầu ngu lựa chọn đâu. Tiêu Hoàn âm thầm thở dài một hơi. Mãi cho đến đạt Trang Viên, Hạ Hầu ngu đều không có làm ra quyết định. Tiêu Hoàn ánh mắt ảm đạm, thấp giọng nói, "Ngươi đi trước nghỉ ngươi đi." Chúng ta ngày mai gặp qua Lưu Huyên liền rời đi Dương Châu. Muốn thuận lợi mà rời đi Kiến Khang, hắn đến cùng Lưu Huyên nói chuyện điều kiện. Hạ hầu ngu gật đầu, trở về nội thất. Nhưng nàng như thế nào ngủ được? Nàng tìm Đỗ Tuệ nói chuyện, đem trên đường phát sinh sự nói cho Đỗ Tuệ, cũng nói, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ. Sự tình quan trọng đại, Đỗ Tuệ không có cách nào vì nàng làm quyết định, lại nói cho nàng, con không chê mẹ xấu. Là bởi vì bọn họ nếu đầu thai tới rồi nhân ra như vậy chưa bỏ hưởng thụ mẫu thân chiếu cô ở ngoài còn muốn tiếp thu mẫu thân không đủ trường công chúa lo lắng trong bụng lân nhi ta có thể minh bạch nhưng ta cảm thấy hắn có thể làm ngài nhi tử là trời cao chi mệnh hắn phải tiếp thu làm ngài nhi tử hẳn là mang đến phú hoa phú quý lang bản kỳ hồ hạ hầu ngu rộng mở thông suốt không tồi chỉ cần nàng vĩnh viễn cùng hài tử ở bên nhau phú hoa cùng chung chẳng phải là so cái gọi là vì hài tử có thể sống được càng tốt làm hắn một người lẻ loi hảo Một đời người thực ngắn ngủi, lại muốn sống được vui vẻ, tự đắc. Vậy đi theo đại đô đốc hảo. Hạ hầu ngu hạ quyết tâm, giữa mày toát ra kiên nghị chi sắc, còn hảo phía trước cho các ngươi thu thập đồ tế nhuyễn, vài thứ kiếp nhưng đều mang ra tới. Trang viên đồ vật cũng dọn dẹp một chút đi. Không thể mang đi tất cả đều vứt bỏ. Chúng ta nếu là có thể rời đi kiến khang, này trang viên chỉ sợ là giữ không nổi. Hơn nữa sinh thời chỉ sợ cũng khó có thể đã trở lại. Đỗ tuệ gặp qua trong cung quá nhiều hỗn loạn nàng chấn định mà mỉm cười cung kính mà hẳn là lui xuống đi làm rời đi chuẩn bị hạ hầu ngu cảm xúc minh ngông, quyết định tự mình đi đem tin tức này nói cho tiêu hoàn nàng cảm thấy hắn khẳng định sẽ cao hứng đáng tiếc nàng tới thời điểm tiêu hoàn đang ở cùng hắn bộ hạ nói chuyện thương thảo như thế nào hồi dương châu sự nhưng tiêu hoàn nhìn đến nàng vẫn là gián đoạn đề tài đi ra làm sao vậy ban đêm thời tiết đã thực lệnh tiêu hoàn có chút lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh vội đem trên người áo choàng cởi xuống tới khoác tới rồi nàng trên người ngươi như thế nào ăn mặc như vậy đơn bạc liền ra cửa a lương bọn họ đâu như thế nào bên người chỉ có hai cái thị nữ đi theo có phải hay không có cái gì quan trọng sự cùng ta nói ngươi có thể cho a lương mang lời nhắn cho ta ta hồi chính viện đi gặp ngươi ra cửa thời điểm còn không cảm thấy lúc này đứng yên thật đúng là cảm thấy có chút lạnh hạ hầu ngu nhậm tiêu hoàng cho nàng phủ thêm áo choàng ôn thanh nói ta quyết định cùng ngươi cùng đi bắt lương Thực bình thường một câu, nàng lại ở lời còn chưa dứt khi thấy tiêu hoàn ánh mắt sáng ngời, cả người phảng phất đều sáng ngời vài phần. Nàng cho rằng hắn sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên, hoặc là sẽ cao hứng mà nói cái gì đó. Tiêu hoàn lại chỉ là mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng mà lên tiếng hảo, nói, mẫu thân sẽ cùng em trai đám người trực tiếp từ nô trung ngồi thuyền đi trước Dương Châu. Chúng ta ngày mai buổi tối liền đi. ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhiều xuyên chút, miễn cho trên đường khó chịu. Hạ hầu ngu gật đầu. Tiêu hoàn vươn tay tới. Hạ hầu ngu cho rằng hắn tưởng sờ sờ nàng đầu hoặc trong lòng ngược hải tử. Hắn lại nghĩ nghĩ, bắt tay rụt trở về, nghiêm túc nói, thời tiết Lãnh, ngươi mau trở về đi thôi. Ta ở chỗ này nhìn ngươi đi. Hạ hầu ngu trong lòng đại trấn. Hắn muốn xem nàng đi sao. Ở nàng xoay người lúc sau, hắn lại sẽ lộ ra như thế nào biểu tình đâu. Hạ hầu ngu nhớ tới kiếp trước. Nàng luôn là cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Sợ chính mình quay đầu lại thời điểm thấy hắn lệnh nhặt mặt Giống như nàng trọng sinh lúc sau Sợ thấy kia tòa kêu ấp thúy đỉnh đỉnh hóng gió Có phải hay không ở nàng trong lòng Kia tòa đỉnh hóng gió không chỉ có làm nàng bỏ mạng Càng quan trọng là Nó chứng kiến tiêu hoàn đối nàng ân tình Nàng vì cái gì không muốn đi nghĩ nhiều kia ân tình sau lưng ý nghĩa cái gì đâu Hạ hầu ngu ra tiêu hoàn thư phòng Chậm rãi chiều sau núi đi đến Rất nhiều thời điểm Nàng không dám nghĩ nhiều Tựa như nàng không dám nghĩ nhiều vì cái gì mẫu thân sẽ thất sủng. Vì cái gì lưu viên sẽ duy trì nàng em trai vì đế. Vì cái gì tiêu hoàn sẽ cùng nàng liên hôn. Vì sao hai người chi gian luôn lại như vậy lãnh đạm. Nàng ở sợ hãi. Sợ hãi hạ hầu ngu người này đã không có tấn lăng trưởng công chúa danh hiệu. Cái gì đều không phải. Không có người thích nàng. Không có người sẽ yêu thương nàng. Không có người sẽ tôn trọng nàng. Không có người sẽ yêu cầu nàng. Hạ hầu ngu từ từ mà đi tới. Trưởng công chúa. Hai cái thị nữ nơm nớp lo sợ mà kêu nàng, tưởng ngăn cản nàng tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng có minh nguyệt, nhưng lúc này dù sao cũng là buổi tối, trưởng công chúa còn có mang. Nếu là trưởng công chúa có bất chắc gì, các nàng mấy cái mệnh đều không đủ bồi. Hạ hầu ngu lại mắt điếc thai ngơ, tiếp tục chậm rãi hướng sau núi đi. Hai cái thị nữ lập tức trao đổi một ánh mắt, làm cái thủ thế, một cái yên lặng mà tiếp tục đi theo hạ hầu ngu, một cái lại nhanh như chớp mà chạy đi tìm đỗ tuyệt đi. Lên núi lộ có điểm không dễ đi, hạ hầu ngu cố kỵ trong bụng hải tử, đi đi rừng rừng, tốc độ rất chậm. Nàng chính là rất tưởng đi lên nhìn xem. Tưởng tượng kiếp trước giống nhau, ngồi ở chỗ kia nhìn xem tiêu hoàn rời đi khi đường đá xanh. Nếu tiêu hoàn quay đầu lại, sẽ cùng nàng nói cái gì? Hạ hầu ngu từng bước một mà chiều sơn đi lên. Thấn lăng, tiêu hoàn hét to thanh xa xa mà truyền đến. Nàng quay đầu lại, thấy tiêu hoàn đi nhanh mà chiều nàng chạy tới. Nàng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Ngươi đang làm gì? Đã trễ thế này, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Ngươi có phải hay không luyến tiếc này trang viên? Tới rồi phương Bắc, ta nhất định chiếu này trang viên cho ngươi kiến cái giống nhau như lúc. Có lẽ là cảm thấy liền tính như vậy, cũng không có biện pháp tha nủi tịch hạ hầu ngu mất đi. Tiêu Hoàng chậm lại thanh âm, thấp giọng nói, Tấn Lăng, nếu là ngươi thật sự luyến tiếc, ngày mai buổi sáng ta bồi ngươi lên núi đi xem, ngươi không thể cứ như vậy chạy đến nơi đây tới chúng ta nhiều lo lắng a hạ hầu ngu không nói gì nàng thấy tiêu hoàng mồ hôi trên trán cũng thấy được đi theo tiêu hoàng phía sau những người đó khiếp sợ thần sắc ta chỉ là nghĩ đến đi một chút hạ hầu ngu nhẹ giọng địa đạo cầm khăn cấp tiêu hoàng lau mồ hôi nhu nhu tơ lụa từ hắn giữa trán cọ qua tiêu hoàng có điểm nốc hạ hầu ngu tuy rằng đối hắn thực hảo lại trước nay chưa từng giống như bây giờ làm cho người ngoài như thế thân mật đã xảy ra chuyện gì hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàng nốc bộ dáng nhịn không được ha ha mà cười nàng hỏi tiêu hoàn nếu là ta gặp được nguy hiểm ngươi muốn cứu ta sẽ làm chính ngươi mất đi tính mạng ngươi còn sẽ đến cứu ta sao đương nhiên tiêu hoàn nhữ nhíu mày khả năng cảm thấy hạ hầu ngu nói hỏi đến có chút không thể hiểu được nhưng hắn vẫn là không chút suy nghĩ địa đạo ngươi là thê tử của ta cũng là ta hải tử mẫu thân nếu ta liền các ngươi gặp nạn lại bởi vì quá mức nguy hiểm mà không cứu giúp ta chẳng phải là hưởng làm chồng hưởng làm cha thân nhóm hôm nay đệ nhị càng trương 240 rời đi hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàng ánh mắt sáng lấp lánh nàng nói nếu không có hải tử đâu ngươi sẽ đến cứu ta sao tự nhiên tiêu hoàng lại một lần không chút do dự nói không có hải tử ngươi cũng là ta vợ cả a nhưng cũng không phải mọi người đều sẽ liều chết đi cứu chính mình vợ cả hạ hầu ngu nhìn không trước mắt mà nhìn trầm trầm tiêu hoàng tiêu hoàng ánh mắt thanh triệt mà lại chân thành nhưng lỗ thay lại đỏ bừng đỏ bừng nếu nàng không hiểu biết trước mắt người này khẳng định sẽ không phát hiện hắn lỗ thai là hồng. Đáng tiếc, tiếp trước bọn họ lãng phí quá nhiều thời giờ, nàng không biết, sinh tử thời điểm, nàng cũng không có cẩn thận mà xem hắn lỗ thai. Chúng ta trở về đi. Hạ hầu ngu nói, nhẹ nhàng mà lôi kéo tiêu hoàng ống tay áo. Tiêu hoàng tự nhiên không ý kiến, theo nàng đi xuống dưới, còn sợ nàng quăng ngã ngã, duỗi tay hư đỡ nàng. Mùa đông gió đêm thổi tới trên người thực lãnh, hạ hầu ngu mặt lại nhiệt nhiệt. Có lẽ ở nàng cuộc đời này cũng không biết tiêu hoàng lúc trước vì sao phải cứu nàng, nhưng hắn có thể ở thời khắc nguy cơ đối nàng không rời không bỏ, nàng nên buông trong lòng những cái đó thành kiến, cùng hắn phúc họa giữ cộng mới là Hạ hầu ngu lại nghĩ tới kiếp trước cái kia ấm áp ôm ấp. Nàng cầm tiêu hoàng tay, thấp giọng nói, ngươi cùng tống tiềm bọn họ nói đến ra sao. Đêm nay trở về sớm sao? Muốn hay không ta cho ngươi chờ môn? Tiêu hoàng do dự một lát. Hắn là hy vọng hạ hầu ngu cho hắn chờ môn. Có thể tưởng tượng đến hạ hầu ngu lúc này thân thể, hắn cười nói, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nếu là chậm, ta sẽ nghỉ ngơi ở bên ngoài thư phòng. Hạ hầu ngu gật đầu. Một viên phiêu bạc tâm giống hạt giống, dừng ở tiêu hoàng trên người, chui vào thổ nhưỡng, chậm rãi sinh ra mầm dễ tới. Người này, mặc kệ đối nàng là như thế nào cảm tình, lại trước sau kiên trinh trung thành, đáng giá nàng phó thác, đáng giá nàng tín nhiệm. kia liền hảo hảo cùng người này ở bên nhau. Một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện trừ bỏ trách nhiệm, nàng đối hắn còn có chút hứa bất đồng. Hạ hầu ngu nắm Tiêu Hoàn tay càng thêm khẩn. Tiêu Hoàn lại không có biểu lộ mảy may. Hắn thích Hạ hầu ngu như vậy gắt gao mà bắt lấy hắn. Giống như nàng thực yêu cầu hắn, nàng thực ủy lại hắn dường như làm hắn tâm càng kiên định, cảm thấy đầu vai trừ bỏ trọng trách, còn có kia bị trọng trách đè nặng cũng nhịn không được toát ra đầu tới vui sướng. Đến nỗi phía trước có cái gì, hắn chút nào không sợ hãi. Bởi vì hắn biết, hắn phía sau là hắn thê tử cùng nhi nữ chỉ có hắn có thể vì bọn họ che mưa chắn gió bọn họ mới có thể sống được càng tự tại càng thản nhiên giống lúc này hạ hầu ngu dù cho cùng hắn sóng vai mà đi bởi vì nắm hắn tay nàng như cũ ngước mắt chung quanh mà không sợ dưới chân gặp đèn như vậy thực hảo tiêu hoàng nhẹ nhàng mà vỗ hạ hầu ngu ngu bàn tay cười nhẹ nói ngươi đã đói bụng không đói bụng muốn hay không làm trong phòng bếp cho ngươi làm chút điểm tâm lót lót bụng mấy ngày hôm trước ta nhưng thấy ngươi buổi tối đều ở ăn điểm tâm nữ quan đi an bài Hạ hầu ngu cười cùng hắn nói chuyện phiếm nhi. Bất quá hôm nay kiến khang thành thu hoạch không tốt, mễ mặt đều không thể ăn. Không bằng chúng ta ở Dương Châu khi ăn mễ mặt. Lại nói tiếp ta đều tưởng nhanh lên trở lại Dương Châu. Cũng khó trách ta ông ngoại lúc tuổi già khi nhớ mãi không quên Dương Châu. Hai người lại nhảy, chậm rãi đem trên vách đá kia đỉnh hóng gió ném ở phía sau, chỉ có minh nguyệt trên cao phát hỏa ra một đạo cô mịch hắc ảnh tới. Nửa đêm, Hạ hầu ngu đột nhiên bị một trận ồn ào thanh đánh thức bên người nàng cũng không có tiêu hoàn thân ảnh nàng trong lòng cả kinh nhớ tới phía trước cấm vệ quân vây quanh trưởng công chúa phủ sự vội hỏi trực đêm thị nữ đại đô đốc đâu thị nữ không biết đang muốn đi hỏi đỗ tuệ đẩy cửa đi đến nàng mặt mày hường hào nhảy nhót thậm chí quên hướng hạ hầu ngu hành lễ kinh hỉ nói trưởng công chúa đại đô đốc thật lợi hại ngô Kiều, chính là ngô tướng quân lánh hai vạn binh mã từ tương dương bên kia đuổi trở về ngày mai ai cũng đừng nghĩ lưu lại chúng ta hạ hầu ngu ngạc nhiên nô kiểu chính là bị tiêu hoàn phái đi trường an thành từ trường an thành đuổi tới kiến khang thành hơn tháng không ngừng tiêu hoàn khẳng định sớm có chuẩn bị nhưng hắn là khi nào đối hạ hầu hữu nghĩa có để phong đâu đỗ tuyền nói tới tất cả đều là kỵ binh nghe nói là một đường cưỡi ngựa lại đây bất quá mười dư thiên liền đến như vậy thần tốc phóng nhãn triều đình liền không có nào một nhà có thể cùng đại đô đốc thủ hạ này chi binh mã so sánh cũng không biết lúc này lư Uyên cùng thiên tử có hay không được đến tin tức Ta hảo muốn nhìn một chút lưu uyên trên mặt biểu tình. Hạ hầu hưu nghĩa lại không đúng, cũng là thiên tử, nàng ngượng ngùng nói hạ hầu hưu nghĩa, cũng chỉ có thể châm trọc lưu uyên. Hạ hầu ngu thất thần mà đáp lời, trong lòng lại thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Khó trách tiêu hoàn làm nàng yên tâm đâu. Đỗ tuệ thấy nàng còn khoác kiện áo lót, ngượng ngùng mà cười cười, vội nói, trưởng công chúa mau nghỉ ngơi đi. Trang viên lập tức ổ vào nhiều như vậy nhân mã, không nói cái khác, chính là ăn cơm đều là cái đại sự. Cũng may hơn phân nửa nhân mã đều đóng quân ở trang viên ngoại, khá vậy có chút giống ngô tướng quân như vậy tướng lãnh muốn tới trang viên cùng đại đô đốc nói sự, ta phải sai xử phòng bếp cấp những người này làm điểm ăn ngon, còn muốn nước cấm trả bánh linh tinh. Đỗ tuyên nói, lập tức liền phải vội đến xoay quanh, nhưng nàng lại so với ngày thường còn có tinh thần, tựa như hạ hầu ngu khi còn nhỏ, văn tuyên hoàng hậu còn trên đời, nàng muốn giúp đỡ văn tuyên hoàng hậu chiêu đái những cái đó ngoại mệnh phụ dường như. Hạ hầu ngu không khỏi nhấp miệng cười đỗ tuệ khả năng càng thích như vậy sinh hoạt đi chờ tới rồi Bắc lương nàng liền hữu dụng võ nơi còn có a lương cùng a hảo a hạt kiếp này còn nhiều cái a thủy sẽ giống kiếp trước như vậy vô cùng cao hứng mà đi theo nàng sinh hoạt ở bên nhau đi hạ hầu ngu nghĩ chậm rãi lại ngủ rồi thiên chính hai năm mười tháng sơ mười tư tông hoàng đế đại hôn mười tháng hai mươi tư tông hoàng đế hạ chỉ điều nguyên dương châu thứ sử cầm tiết từ dự dương tam châu đại đô đốc phò mã đô úy Phiêu kỵ đại tướng quân Tiêu Hoàn hồi kinh. Năm ngày sau, Tư tông hoàng đế lại hạ chỉ, mệnh Tiêu Hoàn như cũ quan nhậm chức vụ ban đầu, cũng hạ chỉ làm Tiêu Hoàn tiện nghi hành tốc cùng, coi tình huống mà định, tùy thời có thể bắt thượng phạt lệnh. Tháng 11 một ngày, Tiêu Hoàn mang Tấn Lăng trưởng công chúa Hạ Hầu ngu chuyển nhà Dương Châu. Thiên chính 3 năm tháng 6 sơ 8, Tấn Lăng trưởng công chúa sinh hạ trưởng nữ Tiêu Cơ. Thiên chính 3 năm 10 tháng, Tiêu Hoàn lần thứ 3 bắt phạt, đánh hạ Nguyên Bắc Lương đại hoàng tử Thác Bạt Thọ đất Liên các bạt thọ chật vật trốn hướng đô thành lạc dương bắc lương không hề hướng triều đình triều cống thiên chính bốn năm bảy tháng tiêu hoàn đánh hạ kiến nghiệp tháng sáu sáu ngày bắc lương đại tư mã cố hạ chết bệnh nhị tử tam tử bị biếm vì thứ dân thiên chính sáu năm ba tháng 18 tám ngày bắc lương tần vương chết bệnh cố thái hậu phân phó mở cửa thành đem tần vương đất phiên chắp tay nhường trò tiêu hoàn bảy tháng sơ năm thấn lăng trưởng công chúa sinh hạ thứ nữ tiêu lương thiên chính 10 năm ba tháng tiêu hoàn đánh hạ thành lạc dương 10 tháng 24 ngày, tiêu hoàn ở kiến nghiệp lập thủ đô, tự xưng vì vương, kiến quốc hào tể, niên hiệu hoàng thủy. Lập hạ hầu thị vi hầu, trường nữ tiêu cơ vì vạn năm công chúa, thứ nữ tiêu đương vì trường võ công chúa. 12 tháng 20 ngày, hạ hầu hoàng hậu sinh trưởng tử tiêu nguyên khác. Năm sau 3 tháng, bị phong làm thái tử, cũng là lúc sau bị xử sách bầu thành văn trị võ công tể võ đại đế. Hoàng thủy nguyên niên tháng 5, tề quốc đại binh tiếp cận, chỉ huy năm hạ. Chính văn xong.